Sở thức tha cười vọng nàng liếc mắt một cái, thúc ngựa đi rồi. Chờ ở cửa thành phụ cận nhị bảo cũng là nóng lòng về nhà, nhưng có một cái không đem sở đại tướng quân để vào mắt là đủ rồi, hắn đi theo đi một chuyến. Xem hai cái nữ hải trở về, kinh chập nhảy xuống ngựa chào đón, đạp lên bùn trong ổ, túng chặt hồ mãn cương ngựa. Tỉ! Ngươi có thể hay không đừng đi? Tập ở trong lồng ngực nói nàng nghe không thấy. Hồ mãn đối với hắn cười, phục túi người. lấy roi ngựa chịu nhẹ nhàng đập vào kinh chập trên vai đi thôi đừng quên ta cùng ngươi nói trở về trên đường nàng tương quá cơ hội liền ở trước mắt ngươi có năng lực cũng có bản lĩnh tránh ra một mảnh thiên địa ngươi tổng muốn lớn lên đi lên thuộc về con đường của ngươi đây là rất nhiều người đều nhìn thấy nhưng không với tới được cơ hội ta cũng hy vọng ngươi có thể ở quân doanh trở nên nổi bật đại sở thức tha hảo điểm nhi đi nàng rất nhiều rất nhiều Cũng thực vì hắn suy nghĩ, nhưng này đó đều không phải kinh chập muốn nghe. Hắn hy vọng tỷ tỷ có thể cùng chính mình cùng đi biên quan thành. Hy vọng nàng còn có thể giống như trước giống nhau, có thể vì chính mình dừng lại. hô mãng đi rồi, mang theo đồ á đi rồi. Đoàn người vào biên quan đại doanh, đã chịu cực kỳ nhiệt liệt hoan nghênh con đường hai bên đứng rất nhiều biểu tình túc mục binh lính, nhìn trung gian một hàng ngẩng đầu đỡ ngược người, trong ánh mắt đều là lập loè cực kỳ hâm mộ quang. Bọn họ những người này đi ra ngoài treo cổ man, đi này một chuyến là mạ một tầng ngoại kim, chờ bọn họ chính là thằng quan phát tài như thế nào có thể không cho người hâm mộ đâu. Cũng xác như bọn lính sở xem suy nghĩ, sở đại tướng quân được đến tin tức từ lều chạy chạy ra tới tự mình nên đón. Nhìn đến cường tráng hùng tráng phụ thân bay nhanh đi tới, sở thức tha hốc mắt nóng lên, vội vàng che giấu túi đầu ôm quyển, vì một gối trên mặt đất, gặp qua tướng quân. Quân doanh không nói thân tình quan hệ, nàng tuy rằng rất muốn kêu hắn một tiếng phụ thân. Gặp qua tướng quân. Phía sau đi theo một đám người cũng như nàng như vậy, quỳ xuống nơi khác. Hảo hảo hảo sở đại tướng quân liền nói ba tiếng hảo, không lưng đem cơ hồ nhận không ra nữ nhi nâng dậy tới, mắt sáng như đuốc đem nữ nhi đánh giá cải biến, nắm nàng bả vai tay không tự giác nắm chặt, trên mặt lóe khôn kể phức tạp. Mọi người liền nhìn đến một bộ thiết cốt tranh tranh hán, cũng có nhu tình một mặt. Sở thức tha ở phụ thân nhìn chăm chú hạ, rốt cục là không có nhìn xuống, chảy xuống một chuỗi nhiệt lệ. Thô lệ lòng bàn tay sát ở trên mặt khi, nàng nín khóc mỉm cười, vui vui vẻ vẻ hồ cha. Sở đại tướng quân tuyệt bút vung lên, đối mọi người nói, vì chiến thắng trở về các chiến sĩ đón gió tẩy trần. ngày nay bọn họ mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, hình như quỷ đói. Ngay kế sang sớm, kinh chậm, nhị bảo, chu tu. Nam Hà chờ một đám người bị tụ tập ở doanh trướng trung tâm, làm cho toàn thể quan binh mặt hung hăng khen một phen, luận công hành thưởng. Kinh Trập thượng là thiếu niên, nhưng biểu hiện xuất sắc cũng không đến mức bạc đại hắn, trực tiếp liền nhảy ba cấp, từ quan binh biến thành bách hội trưởng, thủ hạ thống lĩnh trăm cái tân binh. Nam Hà cũng công không thể không, cùng kinh Trập giống nhau, vinh thăng vì bách hội trưởng. Hai người bị phân đến một cái đại doanh, có thể thống thống khoái khoái xuyên một cái quẩn. Chỉ có nhị bảo cùng chu tu, một cái là thư sinh một cái là đại phu, có đều là tuổi còn trẻ người thiếu niên, ở quân doanh không có đất dụng võ. Sở đại tướng quân niệm ra hai quan nhi tới, hỏi bọn hắn có bằng lòng hay không. Nhị bảo rất muốn lưu lại, nhưng hổ mãn không đồng ý, hắn tiến lên một bước đầu tiên là nói lời cảm tạ sau đó lại giúp hổ mãn thỉnh tội, nói rõ ràng, nặng không có thể tới chuyện này. Sở đại tướng quân rất rộng lượng vây vây tay. Hồ cô nương công không thể không, nếu bị bệnh liền ở nhà dưỡng đi. Hắn đem hồ mãn sự tình để ra một bút liền buông xuống. Thư tâm cảm thấy nàng còn rất thức thời. Nhị bảo đều bị tiếc nuối thở phào nhẹ nhõm. Cũng chỉ đi theo chu tu giống nhau, chối từ không lớn không quan nhi, tiếp nhận rồi hai trăm lượng bạc ngợi khen. Nhị bảo thối lui đến trong đám người đảo mắt chung quanh, vừa rồi thoáng nhìn gian, nhìn đến có người đem Lý Hiển kêu đi rồi, lúc này cũng không thấy hắn trở về. Ô, ô ô bị đổ miệng người ô ô kêu, không nghĩ ở vỏ chăn đầu, bằng không liền ai đem chính mình trói lại cũng không biết. Lý hiển dễ rùa có chút không biết tự lượng sức mình, hắn một tòa lều chạy, bị hai người cưỡng chế cánh tay, dây thừng ở trên người trói một vòng lại một vòng, lung tung rẽ rủa trên đầu vẫn là bộ một cái miếng vải đen túi. Cả người bị bó đến kín mít hướng dương tắc, mấy cái thân cường thể tráng binh lính nâng liền đi ra ngoài. Dương bị đâm thùng thùng vang. Đi ở một bên binh lính sợ chuyện xấu, con lưng, lặng lẽ nói, công yên tâm, tại hạ định đem ngài an an toàn toàn đưa về nhà. Dương hai mắt một bôi đen lý hiển lỏng xuống dưới. Hắn liền biết sẽ là như thế này, bằng không ai có lớn như vậy dám can đảm ở quân doanh chói người. Tất nhiên là người trong nhà cùng sở đại tướng quân thông đồng tốt. Nhưng là hắn không thể trở về. Trở về lúc sau tất nhiên sẽ bị nghiêm thêm trông giữ, rốt cuộc ra không được. Hắn tuyệt đối không cho phép như vậy. Nhưng mà lo lắng nhất vẫn là đính hôn kia đương sự, rời nhà trốn đi trước. Mẫu thân liền hỏi qua hắn đối mấy cái thế ra cô nương cái nhìn. Hắn cũng đã 16 tuổi, trong nhà bắt đầu vì hắn tìm kiếm đối tượng, một khi định ra đổi y đã có thể khó khăn. Quan trọng nhất chính là không muốn cách này cái ra hỏa quá xa. Vạn nhất chính mình về nhà ra không được, cái kia nha đầu chết tiệt kia bằng vào một trường chê hoa ghẻo nguyệt mặt là có thể hấp dẫn tới vô số lạ đào hoa. Chỉ là dẫn người nhìn trộm. Không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ, chịu không nổi. Lý Hiển Đông tưởng Tây tưởng cân nhắc nửa ngày, trong lòng loạn thực. Một bên là song thân một bên hồ mãn, hắn ai đều không bỏ xuống được. Bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là thoát đi cái này phá dương. Tuy rằng bị bó nhưng là không bị suất người, ủng truy thủ còn ở. Hắn nỗ lực vận thành một cái tôm, phí lao đại kính nhi mới từ ủng đem truy thủ lấy ra tới. Cùng hắn đi ngược lại bên kia. Sở thức tha cũng ở đối mặt nàng phụ thân đại nhân Đem một đường tới trải qua sự tình giảng cho hắn nghe Đến động tình chỗ Nhìn không được đỏ hốc mắt Cấp những cái đó chết đi huynh đệ nhiều phát điểm bồi thường đi Sở đại tướng quân gật đầu Nâng lên một bàn tay to Ở nàng trên đỉnh đầu vuốt ve Lời lẽ tầm thường Nhắc tới nàng lúc đi bức thiết muốn tìm kiếm đáp án Đã trải qua như vậy mấy tháng Ngươi còn tưởng ở thành lập nữ quân đội sao Sở thức tha rũ xuống đôi mắt Từ trước nàng khẳng định một ngụm là có thể ra nhất đấy lòng đáp án. Hiện tại, nàng không biết. Không thành lập nữ quân đội nói, muốn giống phụ thân như vậy, về đến nhà ngoan ngoãn làm khuê trung nữ sao. Không, nàng không muốn. Phủ đệ sẽ đem nàng vây thành một khối không có vui thích cái sắc không hồn. Chính là thành lập nữ quân đội có thể làm gì đâu. Man hung hãn trình độ nàng lãnh hội tới rồi, cũng không có tin tưởng có thể đem tiểu nhu nữ huấn luyện thành chiến sĩ. Nữ nhi suy sút mê mang, sở đại tướng quân đều xem ở trong mắt, rộng mở cười nói, ngươi được đến rèn luyện cũng càng thêm thành thủ, so giống nhau khuê các nữ không biết cường nhiều ít lần, phụ thân thực vui mừng. Suy xét luôn mãi, ta đồng ý ngươi kiến nữ quân. A sở thức tha hoài nghi chính mình lỗ thay mắt lôi, cực lực phản đối phụ thân sao có thể sẽ đồng ý, đã từng chính mình ngày đó thật buồn cười ý tưởng. Nhưng vẫn là dùng hy vọng ánh mắt nhìn hắn. Ngươi không nghe lầm sở tấn trung giơ tay quát một chút nàng mũi, cười nói, nhưng huấn luyện ra nữ hài nhi không phải vì thượng chiến trường, khiến cho các nàng làm ngươi thân vệ quân, làm ngươi tương lai của hồi môn. Của hồi môn. Sở thức tha ồn nào đỏ mặt, kinh chập mạnh mẽ thân ảnh dược tiến trong đầu, nàng xấu hổ lên, nữ nhi thẹn thùng tức khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Sở tấn trung vui mừng đồng thời, nhớ tới nữ nhi đã từng bị gạt tù binh sự tình, cau mày hỏi. ngươi từng bị bắt giữ sự tình nhưng đều phong khẩu chỉ có người chết mới có thể phong khẩu hắn một chút cũng không kiêng kỵ đối phương là chính mình nữ nhi ngược lại hy vọng nàng có thể đem không nên có nhân từ nương tay vứt bỏ nghe vậy sở thức tha trong đầu hiện lên rất nhiều người nàng sát mặt khó coi nhắm mắt lại trầm mặc hồi lâu mới gật gật đầu nhưng mà sự thật đều không phải là như thế không qua mấy ngày quân doanh liền nhấc lên một cổ sở thức tha bị man tù binh sau phỏng đoán không ai dám thật sự đối nàng khoa tay múa chân lời đồn đãi cũng chỉ ở ngầm truyền qua hồi lâu lúc sau mới truyền tới sở đại tướng quân lỗ thai ra ra uống dược hồ mãn đẩy cửa mà nhập trong phòng cực nóng không khí một chút tập vào trước mặt trong đó hôn loạn dược vị nhi cũng không như vậy dễ ngửi nàng nhíu mày cầm chén thuốc bông đi qua đi đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng lạnh lạnh lánh không khí chui vào tới đi đến trước giường xem ra ra phát hiện người còn không có tỉnh Tiếng ấy khi trọng khi nhẹ, da da phát hoàng trên mặt hai má ao hãm, trên cằm tròm dâu tất cả đều biến thành màu xám nhạt, nếp ốn làn da cũng tùng suy sụp xuống dưới, mấy tháng không thấy phảng phất già rồi 10 tuổi. Lúc này nhìn như vậy da da, nàng trong ánh mắt vẫn là ngăn không được nóng lên. Không đành lòng đem người đánh thức, hồ mãn bưng lên chén thuốc đặt ở trong phòng lò thượng, chính mình thấp người ngồi ở lò bên băng ghế thượng. Nhìn lò, nhớ tới vẫn là chính mình làm thỉnh dựa mới làm. Lò có nửa thức cao, chỉnh thể từ gang chế thành, cái đấy mang chân nhi tứ phương hộp thượng liên tiếp theo một cái đường kính 25cm ván sắt ống tròn, ống tròn thượng tới này nửa khối hồ lô hình dạng trường tròn dẹp hình. Trên cùng dùng đào động, khoan 30cm ván sắt phong khẩu, vì xử nó càng thêm ổn định, ở sắt la phía dưới tiếp thượng hai ngón tay bộ côn sát Đỉnh chóp sở dĩ dùng nửa hồ lô chạm, là vì lưu ra ra yên khẩu. Gia Yên khẩu phía trên dùng sắt lá thùng trồng lên, mấy cây thùng tiếp lên, cắm đến trên bách tường đào ra đậu, lò sinh Gia Yên đã bị thả ra đi. Như vậy liền có thể ở trong phòng yên tâm thiêu than sửa ấm, lại thêm nấu cơm nấu nước hai không lầm. Khu khu cụ Một trận ho khan kéo về hồ mãn suy nghĩ, nàng đứng lên bưng chén thuốc đi vào mép giường, ra ra, trước đem rửa uống lên đi. Hồ lao cha từ nàng đỡ nửa dựa vào đầu giường. vẫn đục đôi mắt nhìn về phía mãn, đem dược gác chỗ đó ngươi liền đi ra ngoài đi, đừng bị ta qua bệnh khí, thật vất vả đã trở lại. Không sợ hồ mãn cười nói, ta so nghe con đều tráng, cùng ngài ngốc một khối thời gian lâu rồi, không chừng ngài còn có thể bị ta lây bệnh, có thể sớm ngài khang phục đâu. Nàng chính mình bệnh có một phần lớn nửa nhi đều là giả vờ, ở nhà ngây người hai ngày liền tất cả đều hảo. Nhưng thật ra hồ lao cha, thượng tuổi, Bệnh tình khi tốt khi xấu, làm nàng lo lắng không thôi. ngài trước đem rửa uống lên đi, chờ uống lên muốn ta đỡ ngài đi ra ngoài đi một chút tàn bộ, hô hấp một chút mới mẻ không khí. Lại nghe được không hiểu nói gở Hồ lao cha cười tủng tỉm sờ sờ cháu gái đầu, tiếp nhận chén liền đem rửa uống lên. Bị đỡ đi tới cửa, hồ lao cha lánh run run một chút, quay đầu lại nhìn sắt lá lò, cảm thán nói, có này thiết lo sau, ấm áp ta đều không muốn ra cửa. Bạch thị vừa lúc đi tới, nghe vậy nói, nghe mang đi, cả ngày qua ở phòng nhi, bệnh gì thời điểm có thể hào a? ngươi nhìn kia nhảy nhót người đều không sinh bệnh. Kia chiếu ngươi, ta một lão nhân còn phải cùng đám kia thí hải học nha. Dĩ ngươi lão nhân này đều đến cùng ta cương này tới. Bạch thị nhất phiên bạch nhắn nhi, quay đầu đi rồi, đi rồi hai bước, lại quay đầu dặn dò mãn, hai người các ngươi ở bên ngoài đi bộ một lát phải, đường thật cấp đông lạnh chứ. Một cái hai cái đều không cho người bất lo. Mãn tỏ vẻ, vô tội nằm cũng trúng đạn. Mãn A, lại đỡ ngươi ra ra đi bộ đâu? Lùng tức phụ nhi cách thật xa liền theo chân bọn họ chào hỏi. Mãn lên tiếng. Lùng tức phụ đi đến trước mặt, lại đi xem hồ lao cha sắc mặt, vui vẻ nói, thông ra sắc mặt khá hơn nhiều, quả nhiên là mãn một hồi tới, gì gì đều có thể hảo. Kia nhưng không hồ lão cha cười ha hả nói. cũng không biết nhị bảo gì thời điểm có thể trở về, là liền hai ngày này nhi. Hai cái trưởng bối lao nhàn cắn nhi, chung quanh nhàn dỗi người đều đi tới, ngươi một lời ta một ngữ liêu khởi thiên nhi tới. Bên ngoài nhi dân chạy nạn đều bắt đầu hướng quê nhà đi rồi, chúng ta gì thời điểm trở về. Trong quải trưởng thế hệ trước nhi lại ra, nhìn hồ mãn hỏi. Hồ mãn siêu tả hữu nhìn xem, quanh thân cũng không có vây quanh vài người, khinh thanh tế ngự đối cụ ông nói. Đợi chút kêu đại gia hỏa tới ông nội của ta phòng mở họp có một số việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Lùng tức phụ chờ không kịp hỏi, thương lượng gì nha? Có chuyện gì ngươi liền làm chủ bái, bọn yêm toàn nghe ngươi. Người chung quanh đều đi theo phụ họa. Là nha, mãn ngươi gì chính là gì, đại gia hỏa đều trông cậy vào ngươi đâu. Không có ngươi, chúng ta sớm cùng những cái đó dân chạy nạn giống nhau đói chết đông chết, từ nay về sau người khác gì dạng yêm mặc kệ. ta liền nghe mãn sai phái. Đối lao hồ một nhà, chúng ta đời đời đều cảm tạ. Hồ lao cha chạy nhanh ngăn lại trụ đại gia hỏa vô cùng cảm kích nói, đều là một cái thôn nhi người, tương đỡ tương trợ là hẳn là, về sau nhưng đừng như vậy. Chính nghe người khác không khẩu khen chính mình, hồ mãn siêu ý thì bị xả một chút, quay đầu lại đi vừa thấy. Là hồ có tài Người này, so nàng cái này màn trời chiếu đất mấy tháng người đều tiểu tụy. Cả người gầy ra bọc xương, an mặc thật dày phình phình siêm ý có vẻ càng thêm gầy, gắt gao nhăn ở bên nhau giữa mày liền không gặp hắn buông ra quá. Hồ có tài ý bảo mãn cùng hắn đi thời điểm, nàng có điểm không quá nguyện ý, yên lặng thở dài, vẫn là đi ra đám người. Sau lưng phòng góc, trước mắt tầm nhìn trông trải, là cái nói chuyện hào địa phương. Hồ mãn cũng không hỏi, lặng lặng nhìn hắn. Hồ có tài trương vài lần miệng. Đều bị nàng xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm đến không thoải mái mà không ra khẩu. Nhưng hắn tại đây đoạn thời gian nội lãnh hội đến thời gian không đợi người chân lý. Thưa dạ mở miệng nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp lao thúc một cái vội. Hồ mãn, trong lòng nhắc mãi, tới, tới, lại tới nữa, mỗi lần đều là cái dạng này lời dạo đầu. Tuy rằng không có được đến đắp lại, nhưng hổ có tài vẫn là lo chính mình đi xuống, hắc thời gian vô nhiều, ta muốn mang hắn hồi kháo sơn xuân. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không làm thôn dân vãn chút thời điểm trở về? Đang suy nghĩ hắc vấn đề hồ mãn, tức khắc có điểm không quá tưởng lời nói, nếu là không có tính toán khắc tìm an thân chỗ, chẳng lẽ phải vì thành toàn bọn họ tư tình, ngăn cản các thôn dân về nhà sao? Không có người nhìn chằm chằm, hắc vừa chết, lao thúc sẽ như thế nào làm? Nhất thời luẩn quẩn trong lòng tự sát, ra ra mãi mãi hạ nửa bối còn như thế nào sinh hoạt? Đối với hồ có tài ích kỷ chỉ nghĩ chính mình, hồ mãn đã không biết nên cái gì. Cũng vô cùng hối hận lúc trước giúp bọn hắn một phen, khiến cho bọn hắn đi đến hôm nay cái này khó xá khó phân nông nỗi. Thật là chính mình làm sai. Hồ mãn bất đắc dĩ nói, ta không tính toán lại dẫn bọn hắn hồi thôn. Cái gì? Hồ có tài trong ánh mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thật sự không tính toán đi trở về sao. kia thật tốt quá. Như vậy hắn liền có thể cùng hắc tự do tự tại, không cần lại áp chế, tự do đi qua ở quen thuộc thôn trang. Là thật sự Hồ Man nói, ngươi không cần lại cao hứng, nguyên nhân chính là vì không tính toán lại trở về, ta mới không có khả năng cho các ngươi hai cái đơn độc hồi thôn. Hồ có tài trên mặt hương phấn nháy mắt sụp đổ, vì... vì cái gì? Ngươi không thể sẽ giúp ta cuối cùng một lần sau. Hắc ca hắn sẽ chết nhà. Xem trên mặt hắn vặn vẹo điên cuồng dạng. Hồ mãn cảm thấy kinh hãi, nghiêm mặt nói, người luôn có vừa chết, ngươi đã thấy ra điểm. Hồi thôn sự không cần suy nghĩ. Vì cái gì? Hồ có tài đánh gãy nàng, giết lão. vì cái gì liền ngươi cũng không chịu giúp ta. Cuối cùng một lần, cuối cùng một lần nha. Ta tưởng bồi hắn lá dụng về cội, liền như vậy một chút tâm nguyện ngươi vì cái gì không chịu. Không chịu giúp ta. Hắn một tay bụng mặt, ở trên tường khóc giống lên. Thình linh xảy ra hỏng mất, cơ hồ dọa ngây người hồ mãn. Nàng có điểm loạn, không biết chính mình sai rồi nói cái gì, chọc đến lao thúc trước công chúng không quan tâm khóc lên. Cách đó không xa liền đứng một đám người, thực mau liền chú ý tới bọn họ. Mọi người làm trò hồ lao trang mặt không hảo cái gì, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, đều ở trong lòng cân nhắc hồ có tài cùng hắc sự. Còn không có chạy nạn thời điểm, hồ có tài liền mang theo hắc biến mất, ở xuất hiện thời điểm hai người quan hệ liền có chút. Không thích hợp. Ở trong trang ở mấy tháng, hồ có tài mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu loạn, tìm cơ hội liền con hắt mãn đường cái tìm ý gì hỏi dược. Hắc cha mẹ đều không có như vậy. Cũng từng có nhiều chuyện phụ nhân hắc không được, lập tức liền sẽ chết nói, hồ có tài sau khi nghe được ngang ngược vô lý cùng nữ nhân làm khởi trượng tới. Cả ngày mất hồn mất vía, cả người đều có vẻ điên cuồng. Trên đời này tái hảo anh em cũng không có làm được này một bước. nhưng mà này đều không tính gì đó lời nói hồ có tài mỗi khi nhìn về phía hắc khi sền sệt ánh mắt cũng có thể minh hết thảy chăng người trên đều không phải ngốc ngầm đã sớm nghị luận khai hồ lao cha là già rồi nhưng cũng không lao đến não còn chưa đủ xử địa phương đối với lao nhân khác thường hắn đã sớm chú ý tới nhưng loại sự tình này có thể hương ai che lại đều không kịp hắn trong đầu hong một tiếng đôi mắt bắt đầu biến thành màu đen chống đối mọi người nói Đi trước. Đi thông chi những người khác mở họp. Mọi người ngầm hiểu tản ra, lùng tức phụ không yên tâm đỡ hắn một phen, nói, thông ra à, ngay không có việc gì đi. Lao nhân sắc mặt thật sự là quá kém. Không có việc gì hồ lao cha lắc đầu, nhắm lại biến thành màu đen đôi mắt, một hồi lâu mới mở, tầm mắt rõ ràng nhiều. Đưa mắt xem qua đi thời điểm liền phát hiện mãn tún có tài đi rồi. Hồ lao cha chậm rãi đi trở về đi thời điểm. Một đầu chắt ở trên giường đất đảo khí Nay đem bạch thị là dọa nhảy dựng Cung quýt đứng lên đỡ hắn hỏi Vừa rồi còn hảo hảo Lúc này ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy Chỗ nào không thoải mái Ngươi dưỡng ân huệ hồ lão cha đôi tay bụi mặt Ngồi ở mép giường xúc thành một đoàn Ngươi cái kia ân huệ Người còn chưa có chết đâu Hắn liền bắt đầu khóc Làm cho như vậy nhiều người mặt Mặt già nha Ta này trương mặt già nha Hắn đem chính mình mặt đánh bạch bạch vang Thống hận vặn vẹo mặt mày. Ngươi làm gì nha bạch thị bắt được hắn tự ngược tay, hốc mắt đỏ. Ngươi nếu là đem sự đâm thủng, hài về sau còn như thế nào sống. Nàng trung quy là không có khóc ra tới, mà là phản khuyên hồ lao cha, nhẫn nhẫn đi, nhẫn nhẫn. Hắc cũng không có nhiều ít ngày để sống, ngươi liền. Theo bọn họ đi thôi. Hồ lao cha lau sạch nàng khỏe mắt chảy ra nước mắt, xoay người ngã vào trên giường đất, yên tĩnh trong phòng, chỉ còn muộn thanh nước nở. Hồ lao cha tâm phiền ý loạn, dầu di nói, đừng khóc, đem trong phòng dọn dẹp một chút, đợi chút mãn muốn mở họ. Mặt mặt nước mắt, bạch thị hỏi, khai gì sẽ a? Không biết. Hồ mãn đem người nắm đến không người góc, sách lên nắm tay cho hắn một chút. Đem hồ có tài đánh một cái lào đảo ngã trên mặt đất, hắn trong mũi lưu lại hai quản đỏ tươi huyết. Lần đầu, nàng tại đây kiện vô luận như thế nào tận tâm đều không thể xử lý tốt sự tình thượng phát hỏa. Hồ Mãn chỉ vào hắn nghiêm từ lệ tuyệt mắng: Ngươi hồ có tài một người không biết xấu hổ. Chúng ta cả nhà còn muốn, ngươi muốn thật sự giống cái nam nhân, nên làm được nam nhân chuyện nên làm, gánh vác khởi chính mình nên gánh vác trách nhiệm. Ít nhất đừng cho một đống tuổi ra ra lại lại đi theo người lo lắng. Ta đối thích người không rời không bỏ có cái gì sai? Hồ có tài rít gào suốt khẩu nói, hỏi Hồ Mãn á khẩu không trả lời được, dắt thâm đến một quyển không đủ. còn không đến mức có thể đem người đánh tỉnh. Nàng tức giận đến méo nắm tay, dứt khoát đem lời nói đến càng minh bạch, không cho ngươi mang theo hát đi, chính là sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng, ra Gia ra nãi nãi dưỡng ngươi này vài thập niên, ngươi không hồi báo cũng đừng làm cho bọn họ lo lắng, được không? Liên ngươi điểm này nhi phá sự nhi, trang thượng nhân tất cả đều biết, cho dù là vì hắc ngươi cũng thanh tỉnh thanh tỉnh đi. Dừng một chút, nàng cơ hồ ăn nói khép nép nói tiếp, đáp ứng ta Đừng làm làm người nhà thương tâm sự. Hắc không chết hắn đều phế đi, người nọ nếu đã chết, chính mình vị này lao thúc cũng đã chết một nửa nhi. Nàng ở trên chiến trường trực diện táng tận thiên lương man, đều không có sinh ra lúc này thất bại, nàng nên làm đều làm, nói cái gì đều, hồ có tài vẫn là nửa chết nửa sống bộ dáng. Hắn xúc ở góc tường một câu cũng không, mặc cho hồ mãn phát hỏa, ăn nói khép nép, đều thờ ơ. Có lẽ là chính mình nỗ lực phương hướng sai rồi. hồ mãn không nghĩ từ bỏ xoay người bước nhanh mà đi muốn đi tìm hắc nói nói chuyện nhưng đi đến nửa đường thượng bị thôn dân kêu trở về mở họp nàng làm chế tác lò phi thường được hoang nên thôn dân tranh nhau muốn vây quanh lò ngồi trong phòng miên rèm cửa bị vấn lên bên ngoài vây đầy một đám người đều đang chờ hồ mãn mở họp nàng vừa xuất hiện đã bị lui qua lò bên ngồi xuống bị người tắc ly trả làm nàng uống ấm thân vài người vây quanh nàng hỏi đông hỏi tây Hồ mãn tuy rằng tươi cười thiếu nhưng hỏi gì đáp nấy, trang rất tưởng như vậy hồi sự nhi, quỷ biết nàng tâm tắc thực, không thể tưởng hồ có tài phá sự nhi. Tưởng tượng mặt liền kéo trường. Tiêu mọi người thương lượng gì đâu. Có người rốt cuộc hỏi đứng đắn chuyện này lên rồi. Hồ mãn xả thu hồi chạy thiên tâm tư, chính xác nhìn ở ngồi mọi người, lời ít mà ý nhiều nói, đại hai qua đi rất nhiều địa phương đều không, chúng ta có hai lựa chọn. Một là liền lưu lại ở những người đó khẩu trận giảm thôn trang đặt chân, nhị là hồi kháo sân xuân Lời còn chưa dứt, người liền tạc. Đi nơi nào đặt chân? trấn trên sao? Ta biết có chấn cũng không gì người. Chúng ta đời đời đều sinh trưởng ở kháo sân xuân không thể già rồi già rồi xa rời quê hương đi. Mãn người sao tưởng? Đừng nghĩ gì trấn nhiều nhất là cái thôn trang. Thôn trang cũng hảo A, tổng so chúng ta thôn nhi kia khe suối hảo. Ít nhất bình thản mà nhiều. Trời xa đất lạ vẫn là chúng ta thôn nhi hảo, trên núi bảo bối nhiều. Chính là chính là, không kia tòa núi lớn không chừng chúng ta đều chết đói đâu. Chúng ta nghe mãn. Cũng là, có nàng ở chúng ta còn sợ gì. Đúng không mãn? Không quay lại hương chuyện lớn như vậy, như thế nào trước tiên không cùng chính mình một tiếng. Hồ Lao cha liếc xéo mãn, mày thật sâu nhăn lại tới, để thấp thanh âm hỏi nàng. Như thế nào không đề cập tới trước cùng Gia Gia lên tiếng kêu gọi đâu. Chúng ta đời đời đều ở tại kháo sân Xuân căn nhi liền ở kia, sao có thể đi thì đi. Hồ mãn thở dài, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới không trước tiên cùng Gia Gia thương lượng. Nàng quyết định chủ ý, trong nhà ai không đồng ý đều không hảo xử Không nghĩ lại trở lại núi lớn chúng đi, quá không có phương tiện. Gia Gia tạm thời đừng nóng nảy, nghe ta. Ở ngồi. Thế hệ trước người trên cơ bản đều cùng hồ lao cha giống nhau, lâm già rồi, không muốn rời đi quen thuộc quê nhà, đi một cái tân trong hoàn cảnh thích ứng. Này đây nàng cao giọng ngăn lại thảo luận không thôi người, từ băng ghế thượng đứng lên, xùy xuống tay nói, trước cảm ơn các vị các trưởng bối đối ta tín nhiệm. Ta tới đơn giản một chút hồi thôn cùng không trở về thôn lợi và hại. Chúng ta thôn ở vào núi lớn chỗ sâu trong, tứ phía núi vây quanh đi ra ngoài không tiện. Có thể trồng trọt thổ địa cũng ít, trong thôn người trừ bỏ trồng trọt, mấy năm trước, nhàn hạ rất nhiều chỉ có thể ra ngoài cho người ta làm đứa ở, một đi một về quang trên đường liền lãng phí rất nhiều thời gian, càng đừng đoan nhân ra bắt cơm, nhậm người đánh chửi. Nàng lời nói thực chú ý, trước biểu đạt chính mình không muốn trở về, lại quanh co lòng vòng sáng tỏ bọn họ không quay về, người trong thôn sẽ là tình huống như thế nào. Như vậy nhớ khổ tư ngọn. Sử rất nhiều lớn tuổi lão nhân mặt lộ vẻ chầm tư bọn họ đời đời đều là như thế này chịu đựng tới chỉ là ở thai hạn không có tới phía trước mấy năm ngày quá hảo ở không có đi ra ngoài cho người ta thủ công nay biến hóa là đi theo hồ ra hái thuốc bán dược mà đến nếu bọn họ một nhà không ở đi trở về trong thôn còn có thể trở lại trước kia dạng sao chính là lúc trước kháo sơn chân lão tổ tông chính là vì tránh né chiến loạn mới thâm cư ở núi lớn Hiện tại thế đạo như vậy loạn, trở lại núi lớn càng an toàn. Tư tiền tưởng hậu trầm mặc, liền có người ý nghĩ kỳ lạ đưa ra, về trước trong thôn trốn tránh, quá cái một hai năm trở ra. Đứng còn không có nhân ra ngồi cao lùn cười nhạo nói, còn chờ hai năm đâu, lại quá cái tam hai nguyệt, gì hảo địa phương toàn làm người chọn đi rồi. hắn càng có khuynh hướng dọn ly núi lớn. Rất nhiều trung niên nhân sôi nổi tỏ vẻ, không muốn tự cấp nhân ra làm nữa ở. Bọn họ cũng đều là 30 người, có nhi có tôn, cái nào còn nguyện ý làm người chỉ vào mũi sai sự. Trải qua hồ mãn một phen lời nói, càng nhiều người khuynh hướng đi theo nàng. Đi theo nàng có thịt ăn, loại này tiềm thức sớm tại nhiều năm trước liền hình thành. Trải qua ngắn ngủi thảo luận, cảm xúc kích động không sai biệt lắm, hồ mãn thành thơi thành thơi suy xuống tay tiếp theo. Còn có một cái chính yếu nguyên nhân, chúng ta thôn liêu tiên sinh mang theo thê nhi năm hạ. Này vừa đi sẽ không lại trở về. Hắn đi rồi, trong thôn học nhóm ai tới giáo? Hiện tại thế đạo lại loạn, không có cái nào dạy học tiên sinh nguyện ý hướng khe suối toản. Hai nhóm không đọc sách biết chữ, chẳng lẽ tương lai cũng muốn đi theo các ngươi giống nhau vất vả, mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sao? Cái này trong phòng ngoài phòng người tất cả đều rối loạn, trong thôn từng nhà đều có như vậy một hai cái hài ở học đường đọc sách, một nhà đều trông cậy vào bọn họ tương lai trở nên nổi bật. Cái này không có tiên sinh ở giáo, kia như thế nào có thể hành. hố mãn quay đầu lại đi xem ra ra nãi mãi, bọn họ trên mặt cũng không có nhiều ít do dự, xem ra là đồng ý. Làm giàu quá càng tốt ngày là mãn mục đích, vì đời sau người sáng tạo càng tốt hoàn cảnh, càng nhiều trợ lực, là lâu dài tính toán. Trong đó lộ trình không phải nàng một người hoặc là người một nhà có thể làm được, nàng yêu cầu giúp đỡ, mang lên người trong thôn đi lên này hoạn lộ thiên thang. là lựa chọn tốt nhất. Đại bảo đứng dậy cùng Hồ Mãn thì thầm vài câu, đối với mọi người tổng kết nói, hôm nay mở họp nội dung liền này đó, còn có một hai ngày thời gian, chứ không vội mà làm quyết định, đại gia Hỏa đều trở về suy nghĩ một chút, quyết định lưu lại liền tới tìm ta đăng ký, chúng ta cũng hảo tổ chức nhân thủ hồi thôn, đem tổ tông bài vị linh tinh, có thể sử dụng đến đồ vật đều mang ra tới. Chuyện này Hồ đầy đầu một cái tìm đại bảo thương lượng quá, Hai người kẻ sướng người họa liền đem chuyện này cấp gõ định rồi. Do dự liền tan trở về suy nghĩ một chút, những cái đó nội tâm thông thấu lôi kéo đại bảo làm thống kê. Tuy ý một bên tiêu loạn, lùn kêu lên hồ mãn, hồ lao cha bọn họ đi bên cạnh trong phòng lời nói, gia tam nhi, còn có tộc trưởng đám người, bọn họ đều ở. Luôn quan tâm hỏi, thân thôn địa chỉ ở đâu a? Người thông minh luôn là có thể tổ tiên một bước nghĩ đến vấn đề. Luôn chính là cái khôn khéo mười phần người. Ha hả hồ mãn cười nói, chuyện này ta giao cho sở thức tha làm, phòng trưng nàng cũng ngượng ngùng tìm cái rách nát địa phương cấp chúng ta. Hào hào hảo như vậy tốt nhất lùn thổi phồng vài câu sở thức tha nói, tiếp theo mặc sức tưởng tượng nói, tân thôn địa chỉ nha tốt nhất là có sơn có thủy, bình thản rộng lớn địa phương, bằng không cũng thực xin lỗi mãn đi theo nàng vào sinh gia tử. Là lý lẽ này tộc trưởng nhìn hồ mãn nhắc tới nhị bảo tới, Cái này nhị bảo trước chúng ta thôn thật nhiều hài một bước, phòng trừng ở đại doanh đều làm quan nhi đi. Không thể đủ, nhị bảo còn đâu hồ lão cha sớm tại mãn khi trở về liền đem sự tình hỏi rõ ràng, đối nhị bảo không lưu tại quân doanh quyết định rất là nhận đồng, hắn càng muốn làm nhị bảo hảo hảo đọc sách, tương lai khảo cái tú tài quang tông rượu tổ gì. Luôn lại hỏi, biên quan thành về sau thế cục gì dạng? Thật sự có cái man khai chiến. Ở đây... Hơn 10 đôi mắt đều nhìn trầm chầm, chầm hồ man xem. Thấy nàng gật đầu nói, hiện tại tuy rằng khai hóa, nhưng là vẫn là hoàng thành không tiếp, sẽ đánh tới cái gì trình độ không biết, nhưng đóng tại biên quan ngoài thành như hổ rình mồi man nhất định là muốn sinh sự. liền bên này quan thành man để tải miệng khô lưới khô. Hồ lao cha trong lúc vẫn luôn trầm mặc, ở mọi người uống trà thủy công phu, nói, ta nhận thức mấy cái lao ra hỏa, bọn họ cũng đều là nơi xa chạy nạn lại đây. Tưởng lưu lại nơi này không quay về. Nhân số cũng không nhiều lắm, nếu không, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng nhau. Hồ Mãn Nghĩ nghĩ, nói, bọn họ có bao nhiêu người, nhân phẩm như thế nào. Ho khan vài tiếng, Hồ Lao Cha mới nói, chúng ta ở một cái dọn thi trong đội, đều là kiên định bổn phận người. Ở trong thành cũng không quen biết người nào, muốn ở phụ cận đặt chân không chừng bị phân đến chỗ nào vậy. Nhắc tới dọn thi đội, Hồ Mãn lông mày liền thắt. Sớm tại này phía trước nàng liền trách chính mình thân cha, không ngăn cản này một phen tuổi ra ra. May mắn lúc ấy là mùa đông, vi khuẩn cùng một ít bệnh truyền nhiễm rất khó tồn tại, bằng không đã chết như vậy nhiều người, không chừng sẽ bùng nổ cái gì bệnh tật. Vẫn là sớm ngày rời đi nơi này có thể làm người càng yên tâm. Nàng tâm, chuyện này trước đừng Trương Dương, ngầm hỏi một chút những người đó ý tứ đi, nếu là nguyện ý cùng nhau, chúng ta liền mang theo bọn họ. Tương lai tới rồi tân địa chỉ khẳng định khuyết thiếu sức lao động, nhiều một ít đáng tin cậy người cũng hảo. Hồ mãn vuốt ve cầm cân nhắc chuyện này. Hồ diệu tổ suy ngồi yên, tiêu căng ngạo mạn bước vào cái này nửa cũ không phá trang. liền thấy có người chính tốt năm tốt 3 tụ tập ở bên nhau người, không chút nào bận tâm, này không biết xấu hổ tôn lại tới nữa. Tôn cái này tân danh hiệu, hồ diệu tổ ở ngắn ngủn nửa năm nghe được lỗ thai đều khởi kén, hắn không chút nào để ý ngựa đầu đi. Đi đến trước mặt phi một tiếng, tôn ai đâu? Người đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, người nọ liền cảm thấy không đúng, bản thân đây là bị chiếm tiện nghi. Hắn túm bước liền phải cùng hồ rượu tổ bẻ xả. Thiếu con mẹ nó vô nghĩa, lao hôm nay là có đứng đắn chuyện này hồ rượu tổ đạn đạn trên người cũng không tồn tại cho bụi, bước khoan thai đi rồi. Hắn phía sau tụ tập người còn ở nghị luận. Hồ lao tam trong đầu trang chính là Thảo, này tôn như thế nào ngoa hắn? Hắn đều nhận, lại không ăn uống tạp bắt ngươi đồ vật, đi theo thượng gì hỏa nha Hắn một nhà rơi rất tan tắc cũng là thảm, hồ lao nhân trong lòng sao có thể không ấy náy đâu. Bị khinh bỉ ánh mắt chú mục này hồ rượu tổ ai cũng không xem, hư khúc nhi liền đến hồ lao cha trong phòng tới, tùy tiện ở lò trước mặt đặt mông ngồi xuống, ôm lò hồ nào nói, người ở đâu đâu. Cấp trình điểm cơm tới, ta đói bụng. Lời này, mỗi lần hắn tới nhất định muốn kêu thượng một hồi. Hồ lao cha không giận không hỏa, biết nghe lời phải làm bạch thị đi nấu cơm. Chính va áo bạch thị nghe vậy, hung hăng đối với trong tay quần áo trọc một châm, lược hạ liền đi đến hồ rượu tổ trước mặt, lạnh mặt nói, liền bá Mẫu đều không gọi một tiếng, ngươi cũng không biết xấu hổ an ta làm cơm. Đây là sương hô vấn đề sao? Không. Đây là một cái thái độ vấn đề, nay tôn tổng tại đây ăn uống tạp lấy, còn một bộ toàn thế giới đều thiếu hắn dạng. Gác ai ai trong lòng thống khoái. Bạch thị vì hồ lão cha trong lòng về điểm này hãy náy nhịn hồi lâu, nhà mình trong tay lương thực cũng không phải gió to quá tới, kia đều là thiếu nhân gia nhân tình, tương lai là phải trả lại. Hồ diệu tổ nghiêng đầu xem lao thái thái, cười nhạo nói, gì bá mẫu? Ta chính là bên ngoài nhặt được giá loại, ngượng ngùng theo ngươi bá mẫu. Không nghĩ cấp độ vật minh nha, dù sao đối ta nương bọn họ, ta cũng là tận tình tận nghĩa, đói chết hai cũng không kém ta. bạch thị bị hắn loại này vô lại tức giận đến cả người phát run phỉ nhổ nói xem ở một mạch tương liên phân thượng mới chiếu cố các ngươi ngươi đừng không biết tốt xấu nàng tính tình có tiếng hòa bạo còn một không nhị hồ diệu tổ tuy rằng hoành thật sự nhưng cũng không dám cùng nàng ngạch kháng cố tình miệng cũng không tiếp lời bạch thị đi rồi hắn lại khôi phục thành kia trương hỗn đản sắc mặt đối với chịu thuốc lá sợi lao cha nói ta hôm nay không phải tới muốn lương thực không cần lương thực tới làm gì? hồ lao cha dương mắt xem hắn vẫn là không lời nói khít mây nhả khói chờ mặc. ta biết các ngươi muốn dọn đi. hồ diệu tổ ta cười khẳng định nếu các ngươi đều đi rồi này trang không cũng là không. ta cùng ta nương bọn họ dọn lại đây ở. tỉnh hoàng rơi xuống. hồ diệu tổ lão bà hài sát thật là chết chết không đến không. người cô đơn sớm hay muộn muốn lòi mà vì nhiều cùng hồ ra bên này muốn lương thực hắn cô ý đem lão nương tìm được rồi. Đem cốt gầy đầm địa gái có chồng đẩy đến trước mặt, muốn lương thực chuyện này đều không cần hắn xuất đầu. Phải biết rằng hiện tại này thế đạo một cân lương thực có thể đổi một cái đại cô nương. lão bà hài là không có, nhưng hiện tại lại có, còn không ngừng một cái. Hồ rượu tổ là có tiền lại có người, chính là trụ địa phương không hợp tâm ý. Nghe đồn đái bọn họ muốn dọn đi, hắn lập tức gấp gáp gấp gáp liền tới rồi. Đừng nóng vội ghé vào trước cửa nghe lén hồ mãn, ngăn lại giận hôi hổi mãi mãi. Nghe một chút ra ra như thế nào? Nàng đã trở lại lúc sau Bạch Thị trong lòng liền sinh ra một tự tin, ngày thường chịu đựng hồ rượu tổ liền thôi, mãn đã trở lại nàng liền không nghĩ nhịp, ra cửa liền đem cháu gái Nhi kêu lên tới. Tưởng tượng nàng có đạo lý, lại chi lỗ thai rán ở trên tường nghe lén. Một tường chi cách hồ lao cha, đối với từ hồ rượu tổ trong miệng ra tới nói đã không thể lại cảm thấy kinh ngạc. Cái này đã từng nhân môi nhân dạng chất đã hoàn toàn thay đổi một người. Hắn không cần mặt mũi, hơn nữa ngoài miệng ác độc, trơ mắt nhìn hắn ăn uống dần dần biến đại, từ lúc bắt đầu muốn một cân lương thực, một túi lương thực, đến bây giờ một cái trang, hồ lao cha sớm đã nhận định hắn hoàn toàn thay đổi bản chất. Trang không phải ta, ngươi nếu là tưởng trụ liền tìm chủ ra đi. Hồ lao cha gợn sóng bất kinh, xử hồ rượu tổ không lắm vừa lòng, nghĩ đến trước kia ở trong thôn nghe được đồn đãi, hắn cười đáng khinh nói, biết trang không phải ngươi, còn không phải là cái kia mãn cái gì. Đột nhiên một đạo tầm mắt bắn ở trên mặt hắn, hồ lao cha ẩn ở xương khói sau mặt già lúc gần lúc hiện, có vẻ có chút đáng sợ. Hồ diệu tổ đem nhân tình hai chữ nuốt cái lại, tiếp theo cả lơ phất phơ nói, lấy các ngươi cùng lý hiển quan hệ, ta ở trang thượng trụ hạ có cái gì? Trừ phi là ngươi không nghĩ quản, muốn nhìn chúng ta cô nhi quả phụ đói chết. Lời nói đến cái này phân thượng, hồ lao cha cũng không phải không biết lượng sức người, không nghĩ cùng hắn bẻ xả. Hoặc là đi theo chúng ta đi, hoặc là nên thượng nào thượng nào đi, chăng ngươi không cần suy nghĩ, đây là nhân gia lý công, ta lão nhân không làm chủ được. Hồ rượu tổ từ băng ghế thượng nhảy lên, thét to nói, nếu không phải cha ta chết ở trong tay các ngươi, ta cùng ta nương các nàng như thế nào gặp qua hiện tại loại này ngày. Không ăn không uống không trụ, ở dân chạy nạn doanh làm người khi dễ. Các ngươi ăn ngon uống tốt, quá hảo ngày đi. Chúng ta sống thành như vậy còn có cái gì ý tứ? Vạn người hô không ngại nhiều thịnh một cái chết cầu. Hồ man thanh âm cách mảnh trước truyền tiến vào, sợ tới mức hồ rượu tổ một run run, xoay đầu đi liền phát hiện người đã ở cửa đứng. hắn theo bản năng lui hai bước, tiêu ngạo khí thế cũng tiêu diệt xuống dưới, túi đầu không xem người, trong mắt loạn chuyển. Nghĩ thầm, hồ mãn tản nhẫn lên lục thân không nhận, nàng nhưng không có lao nhân dường như, như vậy hảo lựa gạn. Xem ra hôm nay trang chuyện này là không diễn, không bằng hôm nào thừa dịp hồ mãn không ở, lại đến. Hắn ở trong lòng đồi bại nói. Nhìn phía cửa cháu gái, hồ lao cha đem phẫn nộ biểu tình thu hồi tới, đối mặt không ngừng tham lam chất hắn có thể bình tĩnh. Nhưng từ hồ diệu tổ trong miệng ra mãn không tốt lời nói, hắn không có biện pháp ở làm bộ bình thản, Nhưng hắn càng thêm không nghĩ làm mãn nghe được. Hồ rượu tổ vội vã muốn chạy, nhưng trong miệng vẫn là không có lời hay. Không chỉ hoán các ngươi người một nhà đoàn tụ, ta hồi ta túp lều uống gió lạnh đi. Hồ mãn không nói một lời đi theo hắn đi ra ngoài. Đi xem, đi xem chuyện gì vậy hồ lão cha chạy nhanh sai sử bạch thị đi theo đi. Mặt sau có người đi theo, hồ Diệu tổ đương nhiên biết, hắn trột dạ lợi hại, gia tăng bước chân muốn chạy lên. Đứng lại, hồ mãn khinh phiêu phiêu hai chữ liền đem người cấp hủ ở. Xoay qua thân, đứng ở ven đường người tao mi đạp mắt nói. tìm ta chuyện gì a cách vài bước xa hồ mãn tử trên xuống dưới nhìn hắn có điểm nhận không ra thứ này miệng lưỡi nhàn nhạt nói ngươi không phải nghĩ tới hảo ngày sao tâm nguyện còn không có đạt thành đâu như thế nào liền đi rồi một chốc hồ diệu tổ không rõ nàng là ý gì nó không lăng đăng hỏi lại ta là nghĩ tới hảo mặt trời lặn sai ngươi cũng không muốn giúp ta nha đem hồ thọ hoa tìm ra ta khiến cho ngươi quá tốt nhất ngày hồ mãn lười đến lại xem hắn nói đừng quên ngươi rơi xuống tình trạng này cũng là hắn làm hại từ biên thành trở về mấy ngày nay hồ mãn suy nghĩ rất nhiều đống nhiên nhớ lại cái này bị xem nhẹ người hồ thọ ra hắn là con cóc bỏ chân mặt không cắn người ghê tầm người vừa lúc hôm nay hồ diệu tổ tìm tới môn nhi còn đưa ra ý nghị kỳ lạ yêu cầu đem hắn đuổi đi tìm hồ thọ ra tỉnh chính mình thật sự đem hồ lao đại kia một chi cấp diệt. lao thái thái cùng hồ lao đại chết Vẫn luôn là ra ra trong lòng mở không ra kết, nàng không nghĩ ở nhiều một cọc nháo tâm sự. Hồ Diệu Tổ dâm loạn trên mặt âm ú hắn này bối hận nhất vài người chung liền có hồ thỏ hà kia. Nhưng ai cũng không phải ngốc, hắn hỏi do, ta nếu là đem người cấp tìm được rồi, ngươi có thể cho ta cái gì? a hồ mãn cười nói, ngươi nếu là tìm không thấy, liền đồng lướng ngốc tại tốt lều đi. nghe vậy, Hồ Diệu Tổ theo sát hỏi. Ta đây nếu là tìm được rồi ngươi liền đem trang cho ta. Giống thật mà là giả cười cười, hô đầy người chạy lấy người. Vốn định xác định xuống dưới hồ rượu tổ cũng không dám đuổi theo đi hỏi, đứng ở tại chỗ đã phát một lắc ốc, dấm lên đi ra khỏi đi. Do do dự dự một đường, trở lại tường thành căn nhi tốt lều, mới vừa một chui vào đi, một cái nữ hài nhi liền bổ nhào vào trong lòng ngực, bĩu môi hỏi, ngươi ăn uống no đủ, có phải hay không liền đã quên ta nha? Sao có thể A hồ rượu tổ qua loa vài câu, ngồi ở mép giường phát nốc, quải trượng nện ở trên mặt đất phát ra thùng thùng thanh mới đem hắn bừng tỉnh. Không kiên nhẫn nhìn tiến vào lão phụ nhân, không có việc gì đừng hướng nơi này tới. Đã từng cường tráng vương thị, sớm không còn nữa năm đó bộ dáng, nàng bị tìm được thời điểm liền lẻ loi một mình, hoa ở trong góc cơ hồ đói chết, bị hồ rượu tổ mang về tới lúc sau liền vẫn luôn ở tại nơi này. Đôi cái này dưỡng vải thập niên lại không phải thân sinh nhi người rất là kiếm kỵ, đứng ở trước cửa, cổ họng hự xích nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không. Ăn. Không có hồ rượu tổ chu lên lên, suốt ngày chỉ biết ăn nan nan lao bất tử, muốn ngươi có gì dùng. Bị mắng một pháo vương thị, một câu phản bác nói cũng không có, chống quải trượng quay người trở về. Từ từ, hồ rượu tổ đuổi theo ra tới, bãi khung cửa hỏi một câu. ngươi thấy chưa thấy qua hồ thọ kia không có vương thị vào bên cạnh tốt đều gian nan ngồi ở thảo đối thượng xương sở tưởng trước kia chuyện này nếu là không ai hỏi nàng cơ hồ đều đã quên đã từng gặp qua hồ thọ hạ cái kia chỉ biết cho người ta mang đến thai nạn cũng ở cái này hai đầu bị phong bế thành đây là thật lâu trước kia sự không có người giúp đỡ phỏng chừng kia sớm chết nói đi vương thị nghĩ ngày khác tìm một cơ hội sáo sáo rượu tổ nói Hắn sẽ không lương tâm phát hiện phải cho cái kia chết đi lão quỷ báo thủ. Nhưng thật ra hồ thọ hoa, hận nhất người chỉ sợ cũng là hồ đầy đi. Nàng đến tìm được kia. Sắc trời vừa mới sắc hắc, hồ ra ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm, hồ mãn trước lượt chén, là trở về nghỉ ngơi, ra phòng dưới chân quải cái con nhi, liền chiều trang mặt sau một lượt đi. Mới vừa ở trang thượng đặt chân khi, liền em sinh bệnh cùng không sinh bệnh cách ly khai. bị bệnh đều ở tại trang mặt sau cùng một loạt trong phòng hát một nhà cũng ở trang tuy rằng không nhưng thịnh mấy trăm khẩu người có vẻ thập phần hẹp hòi hồ mãn người còn chưa tới đâu tiếng gió liền chuyển tới hát cha mẹ lỗ thai bọn họ song song đứng ở ánh trăng cửa chờ nhìn đến hồ mãn khi trên mặt treo như vậy không được gáy náy về điểm này không phải bí mật bí mật xem ra là mọi người đều biết hồ mãn thở dài cùng dĩ vãng giống nhau cười ha hả chào hỏi sư phó Sư nương, các ngươi như thế nào đứng ở chỗ này, tân đánh lò dùng tốt sao? Dùng tốt, dùng tốt đậu chuồn chuồn kim trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, tổng cộng liền đánh hai bộ lò, trả lại cho chúng ta một cái, ta. Thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Dùng tốt là được, không cái này hồ mãn hướng về phía lưu thợ săn cười cười, vãn trụ đậu chuồn chuồn kim tay, biên triều bọn họ phòng phương hướng đi biên, hôm nay vừa lúc có rảnh. liền tới tìm sư phó thương lượng điểm sự tình, Hắc Ca có khỏe không? nhắc tới Hắc Tới, đậu chuồn chuồn kim trên mặt bốc cháy, giống phạm vào sai giống nhau, thấp thấp nói, hắn vẫn là láo dạng, có thể căng thời gian dài như vậy chúng ta đã cảm ơn trời đất, hơi chút thử một lần thăm, Hồ Mãn cũng không dám nhắc lại hắc đề tài, vài người vây quanh lò ngồi, đậu chuồn chuồn kim còn đương nàng là hài, trào ra một phen xào đậu nảnh nhét vào nàng trong tay, Hồ Mãn biết nghe lời phải tiếp. Ném ở trong miệng rắc rắc nhai, cùng lưu thợ săn khởi này tới mục đích, ta tưởng ở chúng ta trong thôn chọn một bác người, tổ chức một chi hộ vệ đội. Mỗi tháng một người năm trăm văn. Thế đạo loạn, chúng ta đến chính mình làm điểm chuẩn bị. Tới rồi tân thôn, cái gì đều đến một lần nữa phát triển, cũng yêu cầu nhân thủ. Đồng thời nàng chính mình cũng hảo có người nhưng dùng, tựa như hôm nay sự, có một chi hoàn toàn thuộc về nàng hộ vệ đội, hồ rượu tổ chưa đi đến trang đã bị ném văng ra. Lưu thợ săn lộ ra trầm tư bộ dáng, gật đầu tán đồng nói, ngươi có đạo lý, nhưng là một tháng năm trăm văn có phải hay không có chút nhiều. Làm thượng hai tháng liền có một lượng bạc, Cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể hồ man nói, chỉ giới hạn trong nhị đến 30 tuổi thanh trắng niên, quan trọng nhất chính là phẩm hạnh hảo, nào linh hoạt nghe chỉ huy. Nếu dựa theo nàng kế hoạch đem tân thôn trang phát triển lên sau, không thiếu bạc sử. Lưu thợ săn trong lòng nhanh chóng hiện lên vài người, trong thôn Quách Chiếu, Hồ Thắng, Tống Đại Ma bọn họ đều không tồi, thành thật, còn không cổ hủ. Người được chọn liền giao cho sư phó Hồ Mãn biết, chuyện như vậy giao cho hắn không sai. Lưu thợ săn làm người hào sảng nghĩa khí, các thợ săn đều lấy hắn là chủ, người trong thôn cũng đều muốn bán vài phần bạc diện, loại chuyện này từ hắn ra mặt tốt nhất. Hai người ở dưới đèn thương lượng hồi lâu, cơ hồ đem trong thôn phải tính đến đều một lần. Hồ mãn cường điệu nói, cùng chúng ta cũng ở bên nhau táo trăng người, bên trong nếu là có chọn người thích hợp cũng không cần cố tình để sót. về sau chúng ta chính là một cái thôn nhi người. Nàng đem Nam Hà lưu tại quân doanh chuyện này cùng lưu thợ săn đơn giản minh. Tại đây phía trước Nam Hà đã đem hắn kia giúp thổ phỉ huynh đệ giao thác cho nàng. Ta hiểu được. Xuyên thấu qua cửa sổ, Hồ mãn nhìn đến bên ngoài đen như mực, đống nhiên nhớ tới, như thế nào không gặp đầu đầu. Vị này ngày xưa bạn tốt, đã hồi lâu không có gặp qua. Nhắc tới nữ nhi, đậu chuồn chuồn kim ôn nhu trên mặt tạo nên tươi cười, sợ qua bệnh khí khiến cho nàng đi phía trước trong viện ở, đã quên cùng ngươi nhà ta đậu đầu đính hôn. Đính hôn? Hồ man trước mắt, nếu nàng nhớ không lầm nói, đậu đậu chỉ so chính mình đại một tuổi nửa đi. kia cũng chính là mới vừa 15 tuổi, dùng lúc này quy củ tới, chính là cặp kê, cũng tới rồi thân tuổi. khó được bắt quái một lần nói, định nhà ai. Hòa thế nào? Tổng cảm giác ngươi không nên là cái cô nương đậu chuẩn chuẩn kim bật cười nàng hỏa Người nọ ngươi chẳng những nhận thức, còn rất thục là cậu đản nhi kia hải Cậu đản nhi, đã từng đi theo chính mình mông mặt sao đảo quanh người. Hồ mãn tự nhiên thập phần quen thuộc, chỉ không biết nói này hai người như thế nào làm đến cùng đi, không phải cho nhau xem không hợp nhãn nhi sao. Trước chúc mừng đầu đầu, Hôm nào dối rảnh làm đầu đầu đi tìm ta, hai chúng ta hảo hảo lời nói nhi. Lại là bạn tốt, lại là sư phó nữ nhi xuất giá, nàng đem lễ chuẩn bị tốt. Thiên đã hất đấu, ở không thể không cáo từ thời điểm, hồ mãn đưa ra muốn tìm hắc nói nói chuyện. Nói chuyện gì? Trong lòng đều mơ hồ minh bạch. đậu chuồn chuồn kim đột nhiên rơi lệ, còn không có há mồm lời nói, đã bị lưu thợ săn kéo đến một bên. hắn thanh âm trầm thấp lại ám ếch, nói. Hát sự tình nháo đến bây giờ loại tình trạng này, lại giấu đi xuống, chính là chúng ta không phải hảo bánh, mãn, ta cũng là thật sự không có biện pháp, vốn định mang hát đi, nhưng là bị ngươi lao thúc chết sống ngăn lại tới, sợ nháo xảy ra chuyện nhi đến gây chuyện đại gia hỏa chê cười, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Ta có đôi khi thật nóng trông hát sớm một chút đã chết tính, không trách hát ca, là ta lao thúc kỳ cục bi ai không khí làm cho hồ mãn nói cái gì cũng không ra. Chính mình lao thuốc muốn chết muốn sống đem sự tình làm đến loại tình trạng này Không rõ chân tướng người đều đang mắng hắc đem hổ có tài mang ai Lúc này liền tính là lưu thợ săn hai khẩu chỉ vào chính mình muối mắng Hồ mãn cũng không trách bọn họ Đi vào cách vách phòng khi Bên trong còn sáng lên đầu đại điểm đèn Hát dựa ngồi ở đầu giường Không biết suy nghĩ cái gì Hồ mãn cố ý phát ra tiếng bước chân đem người bừng tỉnh Đi đến mép giường hắc tuy rằng là cái người bệnh nhưng là bị chiếu cố thực hảo, hắn sạch sẽ, trong phòng chỉ có một cổ dày đặc dự vị. Hắc lẳng lặng mà nhìn nàng, ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một cái tươi cười, ngươi đã trở lại. Đây là ở hắc thanh tỉnh dưới tình huống, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hồ mãn nhìn như vậy hắn, báo lấy cười, sườn ngồi ở mép giường, hỏi hắn gần nhất đều làm chút cái gì. Nhàn rỗi sẽ điêu khắc một ít động vật hắc từ gối đầu bên cạnh lấy ra một cái hộp. Mở ra sau thấy bên trong phóng rất nhiều cái điều khắc ra tới động vật. Hán tinh tế tái nhợt ngón tay lấy ra một cái khắc gỗ, đưa tới hồ đẩy tay trùng, đã sớm tưởng tặng cho ngươi vẫn luôn không có cơ hội. liền ánh đèn, hồ mãn mới thấy rõ trong tay khắc gỗ là một cái nữ Hải thượng thân tay háo rộng ăn mặc bố ý để, hạ thân là quần ống quần, quang hai chân nhà, trên đầu sơ hai căn biện, tròn tròn gương mặt được khả mắt to, còn có hơi hơi kiểu miệng, đều rất giống nàng thời điểm dạng. là ta sao hồ mãn nhìn lại xem có chút yêu thích không buông tay hắc điêu khắc tay nghề thực hảo quần áo nếp hốn trên mặt biểu tình đều gai đúng châu ngứa đơn giản lại không mất mỹ quan mấu chốt nhất chính là cái này pho tượng còn rất manh manh đát hắc chậm rãi cười nói là ngươi chúng ta thôn xinh đẹp nhất cô nương bị khen một chút cái này làm cho tới tìm hắn nói chuyện hồ mãn ngượng ngùng cũng nhớ rõ có tài thời điểm cũng luôn là đi theo ta mặt sau ta mang theo các ngươi nhất bang hài nhi trèo đèo lội suối luôn có hảo ngoạn hắc tựa hồ là ở nhớ lại mấy ngày nay ta càng ngày càng dễ dàng nhớ tới từ trước chuyện này ta chỉ sợ thật là muốn chết đi cái gì an ủi lối hắn tới đều là dư thừa hồ mãn ngón tay nhẹ nhàng ma xoa xoa khắc gỗ nghe hắn lời nói ta này đồng lứa nhất thực xin lỗi chính là cha mẹ bọn họ ở nên thành thân tuổi tác ta kén cá chọn canh sau lại bị thương Lại không bằng lòng đạp hư nhân ra cô nương, liền cái sau cũng không có thể lưu lại. Hát nhẹ nhàng chạm vào một chút mán mặt, ha ha, vẫn là cùng ngươi nói chuyện phiếm thoải mái, nếu là có tài nói, lúc này đã khóc đến giống cái hải. Ta rất không rõ hắn, như vậy đại cá nhân vì cái gì luôn là khóc. Từ đến đại, ta cũng chưa thấy qua láo thúc khóc vài lần. hố mãn ở trong lòng yên lặng, không có ra tới. Ta cùng hắn quá, ta đã chết lúc sau. Làm hắn thay ta hảo hảo chiếu cố cha mẹ. Hắc, ngươi yên tâm đi, hắn không có ngươi trong tưởng tượng như vậy túng. Vô pháp hướng người khác mở rộng cửa lòng hắc, hoảng sợ thấm thoát cười ra nước mắt. Ta không biết hắn đã cứu ta bao nhiêu lần, chỉ nhớ do hắn công ta đi rồi rất nhiều điều lộ. Ta hổ thẹn với người khác ánh mắt, hắn liền cùng ngốc dường như con ta chỉ lo đi. Ta rất hy vọng con đường kia không có cối. Nhưng là mãn, ta không bao giờ có thể bồi hắn đi xuống đi. Hắn đột nhiên bắt lấy mang tay, bại lộ dưới ánh đèn mặt một hàng nhiệt lệ từ hốc mắt rơi xuống. Hắc gần như cầu xin, ngươi không nên trách hắn được không? Hảo! Từ mở đầu đến kết cục, muốn tìm hắn nói nói chuyện hồ mãn đột nhiên hiểu được, đối một cái đem chết người, lại này đó hiện thực đồ vật thật sự là quá tàn nhẫn, hắc cũng minh bạch quá mức thông thấu, nàng đã không có gì tốt. Cáo từ lúc sau, nàng dấm lên đầy đất ngân huy về nhà, hắc môi tiếng nói cử động, Ngay cả trên mặt biểu tình đều thật sâu khắc vào nàng trong đầu, cùng hồ có tài mặt lẫn nhau trao đổi, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở nàng, người kia sẽ chết. Đối với ánh trăng hút khẩu khí lạnh, nàng đống nhiên nhớ tới lý hiển cái tiếng ốc. Tự đắc này nhạc ở trong lòng, nếu ta đã chết, khẳng định sẽ có rất nhiều người thương tâm đi. Buôn ngủ chính mông lung gian, hồ mãn nghe được phá cửa thanh. Nhảy từ trên giường lên, nàng cách người gác cổng hỏi, làm sao vậy? Hắc đi. Là đại bảo thanh âm. Chính mặc quần áo hồ mãn một chút liền sửng sốt. Đêm qua còn chính mình muốn chết người. Này. Chết như thế nào liền đã chết đâu. Mau mau mau nàng từ trên giường nhảy xuống. Giày cũng chưa xuyên liền chạy tới mở cửa. Nhanh chóng nói. Mau đi xem một chút lao thúc. Hắn đã biết sao. Hồ mãn vừa nhấc đôi mắt gian. Mới phát hiện ánh mặt trời đã hơi lượng. Là có người tới báo tang sao. Là đại bảo đầy mặt quái dị gật đầu. Lao thúc vừa nghe đến tin tức liền đuổi đi qua, hán, còn rất bình tĩnh. Bình tĩnh có điểm dò người. Hồ mãn nhìn một vòng trong viện nghe được tin tức mọi người, khôi phục ngày xưa bình tĩnh, ngươi lợi chút, ta đi xuyên kiện quần áo. Suy xét một lát hồ lao cha, bạch thị bọn họ, cũng đi theo mãn, đại bảo cùng nhau đi vào hắt ra. Tới rất nhiều người, cửa đang có người dẫm lên thang quải bạch đèn lồng, mọi người đều ở nghị luận hát chết đột nhiên. Lưu thợ săn thô ách tiếng nói đối quan tâm mọi người nói, không Lưu nói cái gì, đi liền đi. Hồ mãn rồn dập bước chân đột nhiên liền dừng lại. Ngơ ngác tưởng đúng vậy, hát chết quá đột nhiên, nguyên lai like ngày hôm qua những lời này đó lại là di ngôn. Chính mình thật hẳn là, điểm nhi cái gì? Lưu thợ săn chào đón, mọi người nhìn đến hắn nhợt nhạt đỏ mắt vòng. Lưu lão đệ, ngươi muốn nén bi thương A hổ lão cha nắm lấy hắn tay, dùng sức nắm hai nắm. Hán duy nhất nhi liền như vậy đi, còn cùng chính mình hài có không rõ quan hệ, hồ lao cha trong lòng thập phần hụt hẫng nhi, nhất ngay từ đầu không phải không trách tội lỗi hắc, hiện tại, người chết như đèn diệt. Này nắm chặt hai nhà người vi diệu ngăn cách nháy mắt tan thành mây khói, lưu thợ săn nghẹn ngào một chút, bắt lấy hồ lao cha cánh tay, làm cho bọn họ đi vào. Cuối cùng tiến trong viện đứng đầy tiến đến tế điện người, thượng điểm nhi tuổi đều lưu tại phía trước. Từ trong nhà hài đi cấp bối phận hắc dân hương. Bạch thị tiến viện liền mang theo mấy cái con dâu cùng các nam nhân tách ra, đi trong phòng khuyên giải an ủi đầu chuẩn chuẩn kim. Hồ Lao Cha không nghe khuyên bảo, ngạnh kéo bệnh thể mang theo mấy cái nhi tiếp đón việc tang lễ. Lưu gia sớm có chuẩn bị, hết thể việc tang lễ phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, từ tiến hậu viện bắt đầu dương mắt là có thể thấy bạch. Hồ Mãn đại bảo bọn họ trực tiếp đi vào lưu gia cư trú phòng. Chính đường có người ở bầy biện bàn thờ, hết thể đều kêu loạn. Người khả năng còn ở trong phòng đại bảo chỉ chỉ nghiêng đối diện phòng, đại môn nhắm chặt, trước cửa tụ vài người. Mặt sau cùng này đó phòng vốn là hạ nhân phòng, không có gì quy cách, thẳng tắp một loạt, trong đó tam gian là lưu gia cư trú. Trước cửa treo bạch, khóc đỏ mắt cô nương chiều bọn họ đi tới. Là lưu đầu đầu, chỉ là gây đến lợi hại, khóc đôi mắt đều sưng lên, nàng đi đến trước mặt. hồ mãn mới nhận ra tới chạy nhanh giữ chặt nàng ngươi nén bi thương đừng khóc hỏng rồi thân mãn lưu đậu đậu khàn khàn thanh âm như là từ trong cổ họ bài trừ tới ướt dầm rề trong ánh mắt lại rơi lệ khóc lóc ngươi lao thúc muốn cùng ta ca đơn độc chờ lát nữa ta ta sợ xảy ra chuyện gì, tiêu cửa cũng không ai khai hồ mãn ngừng đầu lướt qua thấp nàng một đầu đậu đậu chiều đại môn nhắm chặt phòng nhìn lại nàng bỗng nhiên tâm sinh bất an sải bước đi qua đi đem nghị luận sôi nổi người đều giải khai loảng xoảng một tiếng văng lớn hố mãn nạnh sinh sinh giữ cửa đá văng một phiến môn lung lay treo tùy thời muốn rơi xuống bên trong tình cảnh càng thêm làm mọi người chừng thoát hốc mắt chỉ thấy giữa tường giường trụ thượng dựa này một người hắn đáp ở trên đùi tay chính dốc rách đổ máu trên mặt đất đã có một đại than lao thúc đại bảo kinh hô ra tiếng xông tới môn buôn qua đi xem giường màn sau tình huống Đứng ở cạnh cửa nhi hồ mãn tâm địa bị tàn nhẫn nắm chặt một phen, lại toan lại đau cảm giác từ đáy lòng làn tràn, chọc khắp người tê dại. Nàng đi vào đi, bắt lấy hồ có tài kia chỉ huyết lưu thành thẳng tắp thủ đoạn. Tìm đại phu. Đi tìm đại phu. Ngoài cửa bị nàng tiếng gầm gừ bừng tỉnh người ồn ào mà tán. Lưu đậu đậu đỡ khung cửa cơ hồ không đứng được. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? thì đại bảo đồng loạt bắt lấy kia chỉ cổ tay. Ổn không được phát run thanh âm, kéo này khóc nước nở nói, lao thúc còn. Còn có thể cứu chữa sao? Hồ mãn quanh thân khí thế đột nhiên sắc bén lên, ngược lại nhìn phía chuyển tỉnh hồ có tài, Tức giận tựa như dâng lên núi lửa, nàng thanh âm căng chặt đắc đạo, ngươi có phải hay không đã quên đáp ứng quá hắc nói. Hồ có tài một đôi mắt lỗ trống không có gì, tựa hồ không có nghe thấy nàng lời nói giống nhau. Hỏi, ngươi ngày hôm qua ban đêm cùng hắn cái gì? Mày gắt gao nhăn. Hồ Man có chút làm không rõ ràng lắm, hắn suy yếu miệng lưỡi chung có hay không mang theo trách cứ ý tứ, vẫn là chỉ đơn thuần hỏi, hắc có hay không lưu lại cái gì di ngôn. Nàng chiều bên cạnh vượt một bước, dương mắt nhìn về phía giường nội sườn người. Chết đi hắc đã thay sạch sẽ bộ đồ mới, thẳng bản bản, cứng đờ nằm, than chỉ sắt trên mặt không có lưu lại cái gì vẻ mặt thống khổ. Hắn đặt ở eo sườn trong tay bắt lấy một cái rối gỗ, kia rối gỗ có bàn tay đại. Lộ ra tới đầu có thể nhìn ra được tới là cái nam tính. Điều khắc nguyên hình là lao thúc đi. Hồ mãn nhân hồ có tài tự sắt mà búp lên khởi phẫn nộ dần dần bình ổn, nhàn nhạt, nhạt đau thương quanh quẩn trong lòng. Đêm qua, hắc nói rất nhiều người cùng chuyện của hắn hồ mãn dừng một chút, đem ánh mắt thẳng tắp vọng tiến đối diện người trong mắt. Hắc, ngươi đáp ứng quá hắn sẽ hảo hảo chiếu cố lưu thợ săn một nhà. Hắn mới vừa đi, ngươi liền nuốt lời. A hồ có tài bi thương cười rộ lên. Từ đại bảo trong tay rút ra bản thân thủ đoạn, giơ lên cho bọn hắn xem, này cũng coi như là ta bồi hắn chết quá một hồi. Hắn trên cổ tay miệng vết thương dữ thợn, huyết tích tích thắp thắp nện ở trên mặt đất. Lao thúc đại bảo trong mắt ngấn lệ hiện lên, buông qua đi, lại lần nữa nắm chặt hắn miệng vết thương phía trên, ngực đổ thiên ngôn và ngữ, đều hóa thành một câu, ngươi đừng như vậy, hắc ca dưới suối vàng có biết, thấy ngươi như vậy hắn sẽ không an tâm. Ta đây đâu? Hồ có tài nâng lên một cái tay khác, nắm chặt nắm tay lệnh ở chính mình trên ngực, sắc mặt giữ tận nói, hắn liền như vậy đã chết, ta làm sao bây giờ? Ta chính là muốn cho hắn trong lòng ngày nấy. Ách một tiếng, sở hữu bi thống đều lưu tại hồ có tài trong lòng, thân mềm về phía sau đảo. Chém vượng hắn hồ mãn đem người tiếp ở trong ngực, trầm thấp nói, giúp ta đem người nâng đi ra ngoài, ở đem nơi này thu thập sạch sẽ. Người đều đã chết, Lao thuốc lại như vậy nháo đi xuống muốn hắc người nhà nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ đã đủ cấp mặt được. Hai người nâng ngất xỉu đi hồ có tài đi đến trước cửa, mới phát hiện ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt mang theo hốt hoàng minh bạch, bị hồ mãn lạnh lùng ánh mắt quét đến, cũng không dám lại lắm miệng hỏi. Mãn vội vàng đối lưu đầu đầu, xin lỗi đầu đầu, người đi vào đem bên trong thu thập một chút. Sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh, đều đi qua. Ai nhìn theo bọn họ rời đi, lưu Đậu Đậu có chút đần độn đi trở về trong phòng, trên mặt đất kia phiến đỏ tươi huyết đâm vào nàng đôi mắt phát đau. Lẩm bẩm nói, Linh Đường thấy huyết điểm xấu. Nàng khẩn trương đi qua đi xem xét ca ca di thể, phát hiện hắc ngực trong quần áo tắt một sợi màu đen lông tóc, đầu ngón tay sắp sửa đụng tới thời điểm, Đậu Đậu lại thu hồi tay. Nốc tại tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Vẫn là cậu đản nhi nghe nháo này vừa ra tự sát chạy tới, hắn đem người lôi đi, lại chạy nhanh đem trên mặt đất huyết thu thập, Tin tức thuận gió mà đi, chuyên tới bạch thị lô thai, nàng sát mặt khó coi đến liên tục cùng đậu chuẩn chuẩn kim xin lỗi, kiên trì bồi nàng đi nhìn hắc di thể, mới liền chạy mang ngã gấp trở về. Vén lên rèm cửa đi vào, liếc mắt một cái liền thấy hồ mãn chính phủng một cái huyết cổ tay tập trung tinh thần xe chỉ luận kim. Đây là khâu lại. Có lợi cho miệng vết thương cầm máu, nhanh chóng hợp lại. Bạch thị biết này đó, trong lòng tùng khẩu khí đồng thời rửa khung cửa hai chân nhũng ra. Nàng biết sẽ xảy ra chuyện, trong lòng cũng có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới chính mình dưỡng một tay mang đại nhi liền như vậy dễ như trở bàn tay đi tìm chết, vẫn là vì một ngoại nhân, một người nam nhân, đổi lại ai cũng không tiếp thu được. Nàng cũng không thể. hố mã ngừng tay việc, phân thần xem luôn luôn sắc mặt cực kém nãi nãi. đi theo nãi nãi lao thúc không có việc gì, đỡ nàng đi khác trong phòng nghỉ ngơi đi, ngươi bồi nàng một lát lời nói, chờ nãi nãi cảm xúc ổn định ngươi lại qua đây trợ thủ. Đại bảo đem một chậu nước gấm đặt ở nàng dơ tay có thể với tới địa phương, mày thật sâu nhăn, nhìn về phía hôn mê lao thúc, nói, bên ngoài quá rối loạn, đại phu một chốc cũng tìm không ra, ngươi một người được không? Tự sát thức cắt cổ tay, miệng vết thương thâm thả trường, mạch máu đứt gãy, Loại này một giây là có thể muốn mạng người đổ máu tốc độ đối hồ mãn tới cũng thực khó giải quyết. Nàng trong tay trừ bỏ năm xưa dư lại ruột dê tuyến, cũng chỉ thừa châm cụ cùng cầm máu dược. y cụ thô giáp cầm máu hiệu quả cũng không rõ ràng. Hồ có tài trên mặt đã không có bất luận cái gì huyết xác lại trì hoán đi xuống người liền phê đi. Hồ mãn yêu cầu tâm vô bên kỳ vì hắn khâu lại. Nàng trên vai lau cỏ cái chắn hãn, nói không cần lo lắng. Ngăn đón ra ra bọn họ đừng tiến vào là được Đại bảo dẫn theo tâm Treo gan đỡ bạch thị đi ra ngoài Không bồi mãi mãi nói mấy câu liền nghe thấy trong viện ồn ào tiếng bước chân Ta đi ra ngoài nhìn xem Mới vừa vén lên mảnh tới cửa Liền thấy một đám người nâng một người trở về Đại bảo vội vàng đón nhận đi Tham dò vừa thấy mới phát hiện người nọ thế nhưng là ra ra Đừng thất thần Chạy nhanh đem người ra nâng trong phòng đi lưu thợ săn thanh nhâm mất đi ngày xưa hàng hậu hắn cùng hồ lao nhân chính vội vàng hắc phía sau sự đột nhiên nghe người ta hồ có tài tự sát hai người đuổi tới nửa đường thượng lao nhân liền một đầu thua tại trên mặt đất bất tỉnh nhân sự lưu thợ săn thuận thuận chính mình tâm khang kia viên bùn loạn nhảy tâm hắn đang nghe hồ có tài kia cắt cổ tay đã chết thời điểm cũng đi theo khiếp sợ kia ngốc nếu là chết thật sở hữu sai lầm đều sẽ quy kết ở nhi trên người nhưng là sự thật như thế nào Lưu Thợ Săn trong lòng rõ ràng, vươn lại đồn đại vớ vẩn cùng không dễ nghe lời nói, hắn cũng không muốn nhìn đến một cái rất tốt thanh niên liền như vậy không có. Đã chết nhi đau đớn người, không còn có người so với hắn thể hội đến cắt sâu. Đại Bảo phục hồi tinh thần lại, trên mặt biểu tình như là ở khóc, luôn cuống tay chân giúp đỡ đem người nâng đến trong phòng. Luôn luôn kiên cường Bạch Thị nhìn đến liền Lão Nhân đều ngã xuống, nhịn không được khóc giống vài tiếng. Liền mạng sạch sẽ nước mắt chỉ huy mọi người thỉnh ý để hỏi dược. Mà phong ốc nhắm chặt hồ mãn bên này, lại gặp khác vấn đề. Cấp hồ có tài khâu lại miệng vết thương đồng thời, cũng ở đại lượng xuất huyết, sói mòn máu đều bị thu thập ở một con chén sứ chung mà miệng vết thương lại muốn tinh tế khâu lại. Thời gian lâu rồi, hồ có tài nhất định phải mất máu quá nhiều mà cơn sốc này rất nguy hiểm. Duy nhất biện pháp chính là thông qua tiêm tĩnh mạch, đem máu lại thừa trở về. Chính là không có công cụ. Hồ mãn cấp ra mãn chắn hãn. Mồ hôi rớt quân hốc mắt như là khóc giống nhau. Mắt nhìn chén xứ máu tích càng nhiều. Nàng bổ nhào vào cửa sổ hô to. Người tới hiện tại lập tức lập tức cho ta tìm một cây dây đằng lại đây. Như xôi quá một hồi cuồng phong báo tố vể hoài đại bảo nghe vậy. Từ trước cửa bậc thang nhảy dựng lên. Ghé vào trên cửa sổ hỏi sao lại thế này. Hồ mãn luôn giản ý hợi cùng hắn. Quan tâm sẽ bị loạn. Nàng hiện tại trong đầu kia căn gân banh đến thẳng tắp, hồ đồ. Nay ngày mùa đông thượng chỗ nào tìm tinh tế dây đằng đi. Cái này nhưng làm khó ở lại bảo. Ngày thường ôn nho nhĩ nhã hình tượng bay tới trên 9 tầng mây, cấp mãn viện loạn chuyển, nhìn đến người liền làm ơn bọn họ giúp đỡ đi tìm dây đằng. Một cái trong trang người cơ hồ đều bị phát động. Các ngươi vội vội vàng vàng muốn đi làm cái gì? Đây là đến từ quần áo tả tơi kêu hoa dò hỏi. Sở thanh cảm thấy vị này tê hoa có chút quen mắt, bị dài quá đôi mắt cẩn thận nhìn, trong đầu Linh Quang vừa hiện, mới phát giác vị này lại là hồi lâu không thấy Lý Đại Công. Hắn cho rằng muốn thời gian rất lâu nhìn không tới người này. Không nghĩ tới hồ mãn vừa trở về, hắn theo sắt liền đuổi theo, lý ra người thế nhưng không đem hắn bắt trở về. Đường đường thế gia đại tộc liền cá nhân cũng xem không được, thật buồn cười. Hắn rõ ràng ở thất thần, Lý Hiển ngược lại nhìn về phía người khác. Lại đem chính mình vấn đề hỏi một lần. Hồ có tài kia vì một người nam nhân tự sát. mãn này sẽ làm người nơi nơi tìm dây đằng. Người nào ở không toán học liền không được. Này ngày mùa đông thượng nào tìm đi nha. Lời nói người nọ lại hỏi. Lý công biết nào có dây đằng không. Bị tin tức này đánh đến ngốc lập đương trường Lý Hiển. Sắc mặt thay đổi lại biến. Một câu cũng không. Cất bước liền chạy. Sở thanh nhìn hắn chạy như bay bóng dáng chấm tư. chầm mặc hướng một khác điều chỗ rẽ thượng đi. Ai sở thanh, người đi đâu nhi a? Cấp tốc đi mau người xua xua tay, làm cho bọn họ tiếp theo tìm. Trang nơi vị trí ở trong thành góc, bằng không cũng sẽ không có như vậy đại diện tích. Lý Hiển chạy đến phố xá thượng thời điểm đã thở hồng hộp, đỡ đầu gối để thở, tả hữu phân biệt một chút phương hướng, lại bay nhanh tiếp theo chạy. Từ bên kia ngoài thành Thái Bình nhiều như vậy, nhưng cũng không phải không gặp thai họa khó ảnh hưởng. Ngày thường đầy đường tán loạn kéo người nâng tiệu nơi nơi đều là, lúc này một cái cũng không có. Lý Hiển tả hữu nhìn xung quanh tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc thấy một trận chậm gì gì lại đây xe ngựa. Hắn ánh mắt sáng lên, mở ra hai tay ngăn ở lộ trung ương. Một thân kêu hoa trang điểm, Sa Phu lại như thế nào sẽ đem hắn xem ở trong mắt, ly thật xa xem cái này. Bệnh tâm thần Sa Phu liền bắt đầu quát lớn nhường đường nếu người nọ không núp nhích. Sa phu cầm roi ngựa hùng hùng hổ hổ đi tới. Chưa cho hắn tới gần cơ hội, Lý Hiển đột nhiên hắn đi ngang qua nhau, nhấc chân nhảy lên xe ngựa, ngồi ở giá xe vị trí thượng, nhấc chân cho ngông ngựa một chút. Con ngựa chân kinh, lược khai để chạy, trong xe chuyển đến một tiếng tiêm tế kêu to. Lỗ mạng hấp tấp, ngươi xem ta không lột da của ngươi ra. Lời còn chưa dứt, thùng xe thượng mảnh bị văn lên, dò ra một trương nữ nhân mặt. Đống nhiên nhìn đến không quen biết người. Gương mặt kia thượng biểu tình dừng hình ảnh. Lý Hiển đúng lúc xoay đầu, cười ra một hàm răng trắng nói, tại hạ có nhân mệnh quan thiên việc gấp, tạm thời mượn xe ngựa, còn thỉnh cô nương ra chủ nhân thứ lỗi. a có kẻ cấp A kia cô nương thất thanh thét trói thai, lược hạ mảnh cấp chủ bầm báo, thanh âm đại một cái phố người đều có thể nghe thấy. Kinh sợ nói, không hảo cô nương, có cái kêu hoa đem chúng ta xe ngựa cấp tiệt. Tiết hương lăng chính che lại sọ khỉ hô đau. Bị nha hoàn một hồi quỷ kêu tức giận đến một chân đá qua đi, quát lớn nói, hô to gọi là gì? Rõ như ban ngày dưới cái nào náo tàn sẽ ở trên đường cái công nhiên cướp bóc. Nàng thanh âm tuy rằng ép tới thấp, nhưng khoảng cách chỉ có một bắn xa lý hiển vẫn là nghe tới rồi. Sai biệt bên trong vị kia cô nương bình tĩnh, quay đầu lại đi giải thích, tại hạ họ lý, một chữ độc nhất hiện. Có cấp tốc việc mới mượn cô nương xe ngựa, đúng là mạ phạm, còn thỉnh cô nương báo cho dòng họ. Tại hạ trọn ngày chắc chắn tới cửa bái tạ. Trong xe ngựa tiết hương lăng chừng mắt sững sờ, từ kia đoạn làm người không thể tưởng tượng nói chung tìm tòi ra một cái tên, Lý Hiển. Phủ thanh nổi danh thế gia công danh tự, hiển nhiên còn không có tiếng tiết hương lăng cái này ngoại lai người trong hai. Nàng lược lái xe mảnh thẳng là Lý Hiển, kinh ngạc với hắn ngôn hành cử chỉ cùng trang điểm khác nhau như trời với đất. Tiết hương lăng cố ý khinh bị tiêu hắn, ai, kêu hoa. Ta kêu một tiếng ngươi phải chảo, tin hay không? Mãn đường cái người đều ở bên mục nhìn về phía này chết chạy như điên xe ngựa, cô nương này nếu là thật kêu một giọng chưa chừng liền có đại hiệp tới một hồi anh hùng cứu mỹ nhân. Lý Hiển xả ra một cái gương mặt tươi cười, nhận túng, ta là thật xuất ruột, cô nương ngải là được giúp đỡ đi, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, chuyện này xong xuôi, ta hướng trong miếu cho ngươi điểm trảng trường minh đăng, chiếu sáng lên ngươi hành thiện tích đức lộ. Người này miệng thật bẩn. Tiết hương lăng nhấp này miệng cười, một đôi đôi mắt đẹp đánh giá hắn sườn mặt. Ánh mắt từ cương nghị cảm, hơi hơi mang theo độ cung miệng, đến thẳng đỉnh mũi, lộng lây sáng ngời mắt, không một không tiết lộ tuấn tú tu xoáy khí, đồng thời cũng nhìn đến người này hai điều đẹp lông mày nhăn ở bên nhau, nghĩ đến thật là có cấp tốc chuyện này. Nàng tâm, nhìn cũng không giống người xấu. Ngoài miệng cũng không tha lý hiển, thư lạnh một tiếng nói. ngươi yếu điểm trường minh đang ta ngược lại muốn cùng ngươi giang thượng đem cửa miếu báo đi lên ngày khác đến đi nhìn một cái cô nương nha hoàn ở phía sau trộm kéo nàng quần áo trong lòng lâm thầm đoán trách nói lấy cô nương ra thế như thế nào hiếm lạ lao thập trưởng đèn sáng bất quá là tìm lấy cớ cùng người này tranh cãi nếu lại có thể vớt đến một cái đi ra ngoài ngoạn nhi cơ hội vậy càng tốt ai xóa sạch phía sau lưng thượng tắc quái tay tiết hương lăng hơi hơi chọn một con lông mày Vẻ mặt ngươi dám không dám biểu tình. Lý Hiển bật cười, nghiêng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, búng tay một cái, thành dao. giá xe ngửa kỹ thuật giống nhau Lý Hiển, dùng ra phong chỉ điện thể kỹ năng, dọc theo đường đi liền chạy mang điên nhi đi tới ổ viên. Phủ Thành có điểm tiền đều biết ổ viên là cái hoa điểu cá thị trường, thượng vàng hạ cám đồ vật ở chỗ này nhất thường thấy. Một toàn bộ trên đường mặt hơn phân nửa con phố đều là bán hoa cỏ, Lý Hiển hàng năm trà trộn tại đây. Ngựa quen đường cũ đi vào một nhà cửa hàng trước. Xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra ngoài đánh giá tiết hương lăng trước mắt, trước mắt, lại trước mắt, ám đạo, xảo. Nhà này hành vũ huyển đúng là nhà bọn họ danh nghĩa sản nghiệp, có thể kêu lên danh hoa cỏ phương diện này đều có. Nàng cũng nhảy xuống xe ngựa, đi theo Lý Hiển dẫm lên bước hướng trong đi. Sốt ruột hoàng hốt người căn bản cũng chưa chú ý tới phía sau đi theo còn có một cái, vào cửa liền vỗ bảng kêu trường quài. Không có sinh ý tới cửa trưởng quầy chính nằm bo ngủ ga ngủ gật, đột nhiên vừa nhức đầu, phát hiện là cái kêu hoa, liền tưởng há mồm mắng chửi người, một chữ không nổ ra đâu, liền nhìn đến cách đó không xa mỉm cười mà đứng cô nương. Trưởng quay vội không điên nhi nên ra tới hỏi, cô nương như thế nào có rảnh lại đây? Trong phủ thiếu cái gì thiếu cái gì ngôn ngữ một tiếng chính là, bên ngoài thế đạo như vậy loạn, ngại như thế nào tự mình tới? Lao ra phu nhân nhưng ở. Còn không cái này kêu hoa nha hoàn đi vào tới, chỉ vào lý hiển bùn bùn một đốn. Chen vào không lọt đi miệng lý hiển xem như xem minh bạch, ngược lại mặt hướng tiết hương lăng, mau nhị rõ ràng nói, ta yêu cầu mấy cây thon dài dây đằng, nơi này nhưng có. Từ đằng, cầu lan, thiết tuyến liên từ từ, đều trường thon dài dây đằng, biết hắn cấp, tiết hương lăng cũng không vô nghĩa, nói, ngươi muốn nhiều ít, muốn cái kia làm gì. Những cái đó hoa phần lớn leo lên ở trên tường, yêu cầu hao chút nhì công phu dọn dịch. Thật tốt quá Lý Hiển đôi mắt đều mạ quang, ta không cần hoa, ta chỉ cần dây đẳng, càng nhiều càng tốt, càng tế càng tốt. Ở biên quan mấy tháng, không có việc gì làm khi hắn liền sẽ cùng mãn ở bên nhau trời Nam Biển Bắc Liêu, nàng tổng hội một ít hiếm lạ cổ quái, hắn tử hiểu biết sự, nhưng này cũng không gây trở ngại Lý Hiển thật sâu đem chúng nó khắc ở trong lòng. Đương huyết cùng dây đằng liên hệ ở bên nhau thời điểm, hắn liền nghĩ tới tiêm tính mạch. Không đến nghiêm túc thời khắc sẽ không như vậy, cho nên hắn mới có thể cứ như vậy cấp. Kia tự sát muốn treo người là hồ có tài, hồ mãn lao thúc, hắn cấp nàng sở cấp, yêu nàng sở yêu. Rốt cuộc một tầng một tầng đem giữ tận miệng vết thương khâu lại hảo, hồ mãn càng là giống đã trải qua một hồi đại chiến, đầy đầu mồ hôi ngã ngồi ở mép giường, hồng hộp thở dốc thanh chỉ có nàng một người. nàng lập tức tựa như trên mông dài quá châm giống nhau nhảy dựng lên đi sở hồ có tải hô hấp mỏng manh hô hấp đánh vào trên tay cơ hồ phát hiện không đến hắn gương mặt kia bạch đến thảm không nỡ nhìn cả người lạnh lẽo thậm chí cùng với khẽ nhúc nhích run rẩy nếu có thể nói hồ man thật muốn đem bản con thượng phong kia hai chén máu tươi đảo tiến hắn trong miệng nàng bắt đầu một lần một lần dùng tinh thần lực chấn động hồ có tải trái tim trong đầu cấp tốc vận chuyển tưởng tượng thấy thứ gì có thể thay thế dây đằng làm truyền dịch quản Ở bên ngoài đợi hồi lâu, còn không biết bên trong sống hay chết người bắt đầu kêu cửa. Lần đầu, mặc kệ là ai, hồ mãn cách môn chửi má nó. Chính tâm cẩn thận gõ cửa hồ xuyên bị thân khuê nữ đại nghịch bất đạo một hồi, nhấp môi rác, tha thứ nàng. Hán môn cũng không dám gõ, cùng nhi đại bảo một cái tư thế ngồi xổn cửa chờ, đồng nhiên lại nghĩ tới chính mình tới mục đích, đè nặng giọng hô một câu. Vừa rồi có người thấy lý hiện tới, bất quá hắn chưa đi đến trang liền lại đi rồi. Tiên lặng lại niệm một câu, cũng không biết nhị bảo gì thời điểm có thể trở về. Trong óc loạn thành loạn mã hồ mãn căn bản là không nghe thấy hắn gì, bi quan bắt đầu đảo tưởng, có thể hay không đem chính mình thủ đoạn đều cắt lạ, miệng vết thương đối miệng vết thương đem huyết quá độ cấp lao thúc. Nếu loại này phương pháp có thể nói, nàng hà tất chờ tới bây giờ. Nàng chưa từ bỏ ý định ghé vào cửa sổ thượng hỏi. Một chút dây đằng đều không có sao Khô héo cũng đúng Cành liễu cũng đúng Đại bảo ông đầu Không có một chút đều không có Thai họa liên tục lâu lắm Mọi người hận không thể đem trên cây diệp đều trích ăn Mùa đông đại tuyết Người lại đem thụ cấp thai họa Cành liễu thật vất vả tìm được rồi Ở mùa đông căn bản là lột không thành hình Đại bảo cũng coi như là đọc đủ thứ thi thư Thư chung cũng hảo Trong đời sống hiện thực cũng hảo còn không có nghe qua cái nào bắt tay cổ tay đều cắt đến lạn thành như vậy còn có thể tồn tại hồ mãn quay trở lại đem kia miệng vết thương thượng lại bỏ thêm một tầng băng gạc đẩy ra hồ có tài đôi mắt cầm đèn dầu chiếu phát hiện hắn điều chỉnh ống kính nguyên cảm giác đã thập phần chi độn lâm vào cực độ hôn mê máu cung cấp không đủ thúc đẩy trái tim ngảy đỉnh. nếu không thể kịp thời truyền máu nói chỉ dựa vào hồ man dùng tinh thần chấn động lồng ngực ở lâm vào cực độ hôn mê dưới tình huống Hắn căng không được mấy ngày. Quan tâm sẽ bị loạn hồ mãn, hôn độn trong đầu bắt đầu dần dần thanh tỉnh. Nàng phát hiện chính mình tìm kiếm phương hướng sai rồi, ngày mùa đông còn có điểm màu xanh lục, khả năng cũng cũng chỉ có gia đình giàu có, cũng hoặc là vườn hoa. Có lẽ còn có thể lấy số tiền lớn đi thiết phô, làm cho bọn họ chế tạo một cây cực tế thiết quản vô luận nhiều ít bạc. Hồ mãn mở cửa, đi đến người nhà trước mặt, tận lực lạc quan đem lão thúc tình huống cho bọn hắn nghe. thật sự có thể lại đem huyết thua trở về bạch thị nhanh chóng bắt lấy trọng điểm là muốn dây đẳng cái loại này giống ruột đồ vật đúng vậy mãi mãi Hồ mãn bắt lấy mãi mãi lạnh leo tay một câu an ủi nói cũng không ra khẩu đối nàng lời nói cũng không nghi ngờ bạch thị trên mặt phát ra ra kinh hỉ nói lớn như vậy một tòa phủ thành khẳng định có dây đẳng mua vô luận hoa nhiều ít bạc đều mua như thế cương nghị mãi mãi Làm hồ mãn tự thấy không bằng, an ủi nói, đã làm người đi tìm. Quái đều phải quái hồ mãn cái này đồ nhà quê ở biên quan đại tròn váng, chỉ hiểu được cơm no áo ấm, tự lực cánh sinh. Tới rồi thành phố lớn liền có vẻ đặc biệt tỏa, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma lời này đều không quên. Nôn nóng chờ đợi, mỗi một phân mỗi một giây đều có vẻ đặc biệt dài lâu. Lý Hiển cũng là như thế, ngồi ở hồi trình trong xe ngựa. Hắn bên trong mông như là dài quá chí sang, cách một lát liền muốn vén lên màn xe nhìn một cái đi đến nơi nào, thúc giục sa phu không cần đáng tiếc bánh xe, chạy nhanh chạy. Đánh xe ngựa trước mặt quá người đều bị bắn một thân bù lầy. Đường hắn mang theo xe ngựa đuổi tới trang khi, liền phát hiện trong trang người đều ở khe khẽ nói nhỏ, nhìn đến hắn muốn đều lộ ra một bộ muốn nói lại thôi, có chuyện khó dạng. Lý Hiển đứng ở càng xe thượng, lớn tiếng dò hỏi, hồ có tài đã chết không? Nam người kia đổi thành bất luận cái gì một vị, hắn đều sẽ không như thế nào vô lễ nói. Lý Hiền khí khí hồ có tài ích kỷ, không đem sinh mệnh đương hồi sự, cũng không đem hắn trí thân đương hồi sự. Có bao nhiêu người ở vì hắn lo lắng hãi hùng, lại có bao nhiêu nhân vi chuyện của hắn, ngày đêm tràn trọng. Hồ có tài khả năng không biết, cũng không muốn biết, nhưng Lý Hiền biết, hắn vẫn luôn có làm trong thôn vài người lưu ý hồ có tài. Sợ hắn xúc động làm ra cái gì hối hận không kịp sự, trong thôn đối chúng nó một loạt bình luận, hắn cũng đều xem ở trong mắt. Có nhiều người như vậy nỗ lực giữ gìn, bảo hộ hắn, hắn lại nghĩ vừa chết trăm, dựa vào cái gì. Lý Hiển trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, giận lên, không cần nói nhiều, quanh thân có cổ thượng vị già áp bách, mọi người mồm năm miệng 10, đối hổ có tài tình huống đều không quá hiểu biết. Đều là quê nhà hương thân. Hồ có tài chuyện này cũng đừng nghị luận quá khó nghe ý có điều chỉ dặn do mọi người một câu, Lý Hiển chui vào trong xe ngựa làm xa phu nắm chặt tiến trang. Nhưng bắt quái loại đồ vật này, càng áp trong lòng càng khó chịu, tuy rằng đều thừa lao hồ gia tình, nhưng nên nghị luận vẫn là nghị luận, chẳng qua tận lực miệng hạ lưu được thôi. Tới rồi địa phương, Lý Hiển tâm cẩn thận bế lên trong xe ngựa thanh đằng, mới vừa nhảy dựng xuống xe, dương mắt liền thấy từ trong môn chạy ra hồ mãn. Trên người nàng dính vết máu, trên mặt biểu tình cũng có chút ngốc lăng, trước mắt công phu liền đi đến trước mặt. Ta! Hồ mãn ôm đồn quá hắn trong lòng ngực thanh đẳng xoay người, lại vặn trở về. Nàng, ta lúc này đặt muốn ôm người một chút. a người đi rồi, Lý Hiển còn trầm thấm ở nàng câu kia ôm một cái nói. Thật sự không ảo giác. Hắn ngốc không lăng đang nhìn về phía đại bảo, hỏi, ngươi tỷ vừa rồi gì? Đại bảo khỏe miệng chịu một chút, há mồm. Không đem kia làm người cảm thấy thẹn nói ra tới Ngược lại vỗ bờ vai của hắn nói Ngươi đã cứu ta lao thuốc một mạng Lúc này lại cảm ơn không thú vị Toàn ghi tạc trong lòng Lý hiển bạch thị đi tới bắt lấy hắn cánh tay Làm hồng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích Nước nở nói Hảo hải Ngươi tới kịp thời a Vừa rồi Nàng khóc đến không nổi nữa Lý hiển chạy nhanh đem người nâng trụ Khẩn trương nhìn về phía đại bảo Đại bảo trong ánh mắt cũng ướt tắt này tiếp theo bạch thị nói nói vừa rồi ta lao thuốc hơi kém không được là mãn mãn làm kia cái gì trái tim sống lại gì hắn vừa nghe như thế nghiêm trọng lung tung an ủi vài câu chạy đến trước cửa phòng cách môn thấp giọng dò hỏi ta có thể đi vào sao tiến bảo lý hiển đi vào vội sức đầu mẹ chán hồ mãn liền đem túi nước đưa cho hắn cũng nói đem túi nước thượng tắc toàn một cái tinh tế khoan xong nàng liền chính mình vội chính mình Lấy ra thanh đằng dùng nước ấm tâm rội rửa một chút, sau đó lại tuyển giống ruột kim tiêm. Lý Hiển nhìn kim tiêm cảm thấy quen mắt, nghĩ nghĩ mới biết được là lần trước chế tác vẹn insulin thời điểm lưu lại. Nàng nghiêm túc dạng đặc biệt dò người, Lý Hiển cũng không dám cùng hồ mãn lời nói, phóng nhẹ bước chân đi ra ngoài, làm người tìm cái toàn đế giải truy đem túi nước một tắc khoan. Mới vừa vén lên mảnh, hắn sửng sốt, chỉ thấy hồ mãn loắt tay háo lộ ra một đoạn trắng tinh cánh tay. Một cây màu xanh lá dây đằng một đầu ở tô bự đáp, một đầu đuôi đoan hợp với thô thô kim tiêm dùng dây thép cuốn lấy, liên tiếp chỗ tích này huyết, kia dây đằng bị nàng nắm ở trong tay, kim tiêm chát ở trên cổ tay da thịt. Ngươi làm gì? Lý Hiển chạy tới muốn đem kim tiêm rút ra, bắt lấy nàng cánh tay không bỏ, cùng nàng giảng đạo lý, ngươi cũng quá thân nhân chi gian nhóm máu không giống nhau không thể truyền máu, ngươi cùng lao thúc vạn nhất không giống nhau đâu. Đi! Đừng hạt khẩn trương hồ mãn như mày đem hắn trảo trụ tới, giải thích nói, ta là thử một chút có thể hay không dùng, liên tiếp chỗ tổn thất máu lượng, hảo trước tiên làm chuẩn bị. Như vậy lao lực, ai làm nàng không phải chuyên nghiệp đâu, liền cái không chuyên nghiệp đều không tính, nhiều lắm biết điểm nhi mỗi người đều hiểu được thưởng thức. Lý Hiển thở phào nhẹ nhõm, thứ này khăng khăng sằng bậy hắn chịu buồn ngăn không được. kia chắc ra tới sao? Muốn ở chuẩn bị huyết sao? Còn không có. Trên cổ tay trâm bị bay nhanh nổ, một cây móng tay mượt mà ngón tay cái ấn ở miệng vết thương thượng. Lý Hiển thừa dịp nàng lời nói công phu đem châm rút, lùi lại mấy bước không đầu không đuôi chọc ở chính mình trên cổ tay. Hắc hắc hắc, còn có chút đau đầu. Hắn liệt miệng ngây ngô cười, lẳng lặng mà đứng hồ mãn, phảng phất cảm nhận được hoa khai. Nàng đi tới, khó được không dăn dậy Lý Hiển lỗ mãng, mà là giúp hắn đem châm cắm chắc hảo. Chắt một chút kim tiêm cùng thanh đằng liên tiếp trố mất máu lượng. Lý Hiển lẳng lặng, nhìn nàng ngây người. Đem tô bự, hồ có tài tự thân huyết rót đến túi nước chung, dùng thanh đằng cắm đến một tác động, ở thanh đằng mặt trên trói một cái gậy gỗ phòng ngửa thanh đằng từ túi nước chung bóc ra, liên tiếp hảo liền đem tắc cắm hảo, túi nước đổi chiều ở chỗ cao. Như vậy đơn sơ truyền máu dụng cụ, cuối cùng cứu hồ có tài một cái mệnh. Hắn ở tỉnh lại khi, đã là hắc đầu tam. cả nhà đều vây quanh nằm ở trên giường người bệnh, đông một câu tây một câu, tâm cẩn thận không chạm đến bệnh hoạn chuyện thương tâm. Hồ có tài cực độ suy yếu, mới vừa tỉnh lại tựa hồ thần trí còn không quá thanh tỉnh, trên mặt biểu tình thực mê mang, ở quan tâm dò hỏi chung đột nhiên nói, "Hắn đâu?" Như là cái gì khó lường nói, làm mọi người một chút lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, cũng đều minh bạch cái kia hắn là chỉ ai. Ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng đều tránh ra nhìn về phía hồ lao cha. Nhi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi người khác. Hồ lao cha trong lòng có bao nhiêu khó chịu có thể nghĩ, hắn ngồi ở một bên quan mũ ghế, bình tĩnh nói, người chết như đèn diệt, trước kia chuyện này không nói. Người cùng hắc mặc kệ như thế nào vẫn là từ cùng nhau lớn lên huynh đệ, đưa hắn đoạn đường cũng là hẳn là, đã cùng lưu thợ săn thương lượng, ngươi theo chân bọn họ cùng nhau đỡ quan hồi thôn bãi. Chỉ có thể chính mình cấp chính mình cái một kiện nội khố. Hắn đã nghĩ không ra càng tốt biện pháp Không dám có bất luận cái gì Một câu chức trách ván trách Mặc kệ lão nhân biến thành cái dạng gì nhi Người ít nhất còn sống Có thể hảo hảo tồn tại Hắn cái này làm cha đối nhi Cũng chỉ có này đó yêu cầu Cảm ơn cha hồ có tài nhắm mắt lại Thiên địa ở hắn trong đầu ảm đạm tiêu tán Trong bóng đêm chậm rãi hiện ra Thẳng bản bản nằm ở trên giường Như là ngủ rồi giống nhau hát Người đều từ trong phòng rời khỏi tới Chờ ở bên ngoài hồ mãn gọi lại Lưu Thất Thảo, dặn dò nói, làm phiền ngươi lợi chút trước cấp lao thuốc nấu điểm nhi thanh cháo, bên trong phóng cái trứng gà, một ngày tam đốn như thế, dược ở sau khi ăn xong ăn. Không có việc gì liền nhiều đi trong thành đi dạo, xem có hay không bán ra cầm, ra ra bọn họ đều yêu cầu bổ bổ, bà không đủ tìm ta lấy. Ra cửa khi nhiều kêu vài người cùng nhau, bên ngoài loạn, ai Lưu Thất Thảo đều nhất nhất ghi nhớ, thưa dạ nói. Nhàn rỗi không có việc gì liền cho ngươi làm kiện áo, cũng không biết hợp không hợp thân. hố mãn một bên nhi lông mày giật giật, ừ một tiếng nói, vừa lúc tưởng xuyên bộ đồ mới, đưa cho ta thử xem đi. Đối cái này tính mềm sụp sụp mẹ kế, nàng không gì cảm giác, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt nàng tới gần. Ai, ta đây liền cho ngươi cầm đi lưu thất thảo tựa hồ là thật cao hứng, xoay người đi rồi. Đi rồi vài bước, nàng lại dừng lại xoay người nhìn về phía mãn. Chua xót sắp trên mặt muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Hồ mãn chủ động nói, về sau có chuyện gì nhi trực tiếp cùng ta là được, người một nhà, không cần cất giấu. Là cái dạng này, cha ngươi hắn tựa hồ là ý thức được cùng mãn nàng thân cha không phải, này có chút không tốt lắm. Lưu thất thảo nhút nhát sợ sệt nhìn về phía nàng, ánh mắt kia tựa hồ đang xem một đầu cầm thú. Cái này làm cho từ trước đến nay đối người tùy hứng phong khí lạnh hồ mãn vô ngữ. Nàng cũng không trương thấu thị mắt, có thể thấy rõ Lưu Thất Thảo trong lòng tưởng gì, có chuyện nhưng thật ra a, Sắc, có quan hệ thân cha, vẫn là nghe nghe cho thỏa đáng. Hồ mãn đem người gọi vào trong phòng, biên thí xuyên Lưu Thất Thảo làm bộ đồ mới, biên chờ nàng lời nói. Tựa hồ nữ nhân lực chú ý chính là dễ dàng bị rời đi, Lưu Thất Thảo như là đã quên mục đích của chính mình, vây quanh xiêm ý thì quay lại. Trên thực tế nàng tay nghề cũng không xuất sắc. Làm được siêm ý cùng nàng người giống nhau, nhan sắc lão khí, hình thức bảo thủ. Rất nhiều lưu thất thảo đột nhiên phồng lên dũng khí đóng cửa, chắt ngày đầu, thấp thấp nói, cha ngươi tưởng nạp. Nga! nay không phải hiếm lạ tin tức, sớm tại chính mình đi biên quan trước liền nhìn ra điểm nhi manh mối. hô mãn bất động thanh sắc hỏi, ta đã biết, ngươi là có ý tứ gì? Ta ta, ta không có gì ý tứ lưu thất thảo xua tay, sợ nàng hiểu lầm chính mình không hiền. Vội vàng giải thích nói, cha ngươi nếu là nguyện ý nói ta không ý kiến, chính là, chính là tưởng cùng ngươi một tiếng. Nàng mấy chục tuổi người, khởi lời nói tới còn giống cái hài đối mặt lao sư giống nhau khẩn trương vô thố. Hồ mãn âm thầm thở dài, đem bộ đồ mới bái xuống dưới tùy tay đặt ở ghế, tiêu lưu thất thảo ngồi xuống lời nói. Nàng nói, cha sự tình còn có ra ra ở, ta không thật nhiều cái gì. Bất quá ngươi yên tâm. Mặc kệ như thế nào đều sẽ không ủy khuất tháng chạm. Đến nỗi lưu thất thảo, nàng là bùn nhau chết không lên tưởng tính, rất nhiều ủy khuất đều là tự thảo tới. hô mãn đối nàng cũng làm không ra cái gì hứa hẹn, chỉ có thể tận lực chiếu cố muội muội tháng chạm. Nghe nàng chi ngôn, lưu thất thảo thất vọng, vốn tưởng rằng lấy mãn cường ngạnh tính cách có thể ngăn cản xuyên nạp, nhưng nàng như vậy là không tính toán nhúng tay sao. Chính mình làm sao bây giờ đâu? Hiện tại xuyên không nạp nàng ở nhà liền không có gì địa vị, nếu là nữ nhân kia tới, cái này ra còn có nàng vị trí sao? Mãn, nữ nhân kia không phải người tốt lưu thất thảo khẩn chương nói, nàng chính là xem nhà chúng ta ngày hảo quá mới thông đồng cha ngươi, đó là cái tai họa, vào ra môn nhất định rào hợp cả nhà không được sống yên ổn. Vừa rồi không phải không ý kiến sao? hô mãn điếu môi, nàng đem chính mình phiết cái sạch sẽ làm chính mình làm người xấu, nàng một chút đều không ốc. Ta sẽ đem lợi hại quan hệ cùng Gia Gia Minh Bạch, cha cùng Tào Linh Nhi đến tuột cùng thế nào. Tào Gia liền trụ chúng ta bên cạnh Lưu Thất Thảo, vẫn là cha ngươi ăn bài, Tào Gia này mấy tháng ăn uống đều là cha ngươi trốn cấp, người trong nhà đều còn bị đói hắn liền đi chợ cấp cái kia thiện nhân. Đến nơi này, hồ mãn cơ bản Minh Bạch. Thân cha không lấy chính mình là người ngoài ở Tào Gia Gia Gia vào vào, cũng không bận tâm những người khác cái nhìn, xem ra sự tỉnh tới rồi trong sáng hóa nông nỗi. Nhưng chính mình thân là nữ nhi, như thế nào đắn đo cái này độ, vừa không làm thân cha sinh đoán, lại có thể ngăn cản nạp thiếp loại này không khí. Người khác thế nào nàng mặc kệ, nhưng chính mình ra không thể có thiếp loại này sinh vật, chuyện này còn phải là ra ra tới, không được cuối cùng chính mình ở biện pháp đi. Đem phun tàu lên không để yên lưu thất thảo đổi đi. hô mãn chính trầm tư gian, đồ á vào. Trên mặt nàng quấn lấy băng gạc đầu mang mũ tràng. Chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cơ hồ không có huyết sắp miệng, nhưng như cũ có làm người tìm tòi đến tột cùng thê thảm mỹ. Xem xong rồi. Hồ mãn gần nhất làm nàng ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng nàng ngồi không được, mượn thư ở đọc. Đồ á ở bên người nàng ngồi xuống, mở ra trong tay thư chỉ vào mặt trên rầm rạp tự, nơi này không thấy hiểu. viết một chút, hồ mãn sờ sờ nàng đầu, ta cũng không hiểu, không bằng đi hỏi đại bảo bọn họ. đối với trầm tạp cổ văn nàng thấy liền đau đầu miễn bản trong đó bao hàm bác đại tinh thâm hàm nghĩa đồ á chuộc cười lắc đầu nói không hỏi ta thương đều dưỡng hảo chủ cho ta an bài sự tình làm đi ân có chuyện gì đâu hô mãn nghĩ nghĩ hỏi nàng ngươi sẽ vẽ tranh sao sẽ đồ á cao hứng lên ta thích vẽ tranh muốn họa cái gì phong cảnh hoặc là người dê bỏ ta có thể họa thực hảo tưởng ta học quá Nàng nhà cao cửa rộng xuất thân, từng có chuyên gia đã dạy, chỉ này đó đều là mây khói thoảng qua, không muốn ở đề, hồ mãn nghe nàng quá hết thảy, từ cũng không hỏi, chỉ, tới rồi tân thôn sẽ biết, gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi là được. Nhất nhiên hồ mãn như vậy, nhưng đồ Á vẫn là lo chính mình đem nàng thay cho siêm Y cầm đi rửa sạch, ăn mặc ngủ nghỉ đều từ nàng thế tay ăn bài. Muốn tìm nàng nói chuyện người liên tiếp tới, lý hiển ỷ ở góc tường. Nhìn đại bảo đi vào lại nhìn này đại bảo ra tới, hắn mới tìm cái không nhào vào tới. Hồ mãn chính giữa bàn viết quy hoạch thư, lần này dọn ly chính là hoàn toàn rời đi, kháo sơn chân một ít đồ vật vẫn là phải làm ăn bài, tỉ như các gia phần mộ tổ tiên, từ đường. Còn có gia nhập đến trong thôn Nam Hà Người, những người này đều đến từng cái sơ cha, trong thôn đều có người nào nàng làm được trong lòng hiểu rõ. Đem phải làm sự tình viết xuống tới giao cho đại bảo đi điều phối nhân thủ. Còn có lưu thợ săn muốn tìm hộ vệ đội, quá nhiều quá nhiều chuyện này muốn nàng nhọc lòng. Nàng nghiêm túc mặt phá lệ mê người. Chính là vội không dành phản ứng chính mình, Lý Hiển bĩu môi, đi đến nàng phía sau, nghiêng đầu xem sách thượng cầu ba ba giống nhau cùng Thảo. Chuyện gì? hô đầy đầu cũng không nâng hỏi. Ta phải đi Lý Hiển nhìn nàng sửng sốt một chút trong lòng thực gián phục, nhẹ nhàng nói, người trong nhà phòng trường đã tìm tới tới. Các ngươi không có yên ổn hạ phía trước ta còn không nghĩ trở về, cho nên ta trốn một trận, từ từ, chờ đến các ngươi yên ổn xuống dưới, ta ở về nhà. Hồ mãn thời gian dài bất động, ngòi bút thượng mực nước tích trên giấy vựng nhiễm ra một tảng lớn hắc, nàng đem sách bắt được một bên, buông bút, ngồi ở ghế thượng xoay người cùng Lý Hiển mặt đối mặt, trở về đi, ta sẽ hảo hảo. Lại nhiều đạo lý lớn nàng cũng không cần, Lý Hiển đều hiểu. Hắn ngồi sổm xuống thân đem cái chán để ở nàng trong tay, hai tay hoàn thượng mạng eo nhỏ, dầu di nói, ta biết, ta không nên như vậy tùy hứng, nhưng ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, một chút đều không nghĩ. Thật vất vả ly nàng như vậy gần, hắn mỗi phân mỗi giây đều tưởng đem người khóa ở trong tâm mắt, chẳng sợ chỉ là xem này cái gì đều không làm. Ở biên quan thành khi chỉ cần nàng hảo hảo tồn tại là đủ rồi, quả nhiên là được đến càng nhiều càng lòng tham sao. Hồ mãn đem tay tìm được trên mặt hắn, nhẹ nhàng nâng lên, bốn mắt nhìn nhau, Lý Hiển nhìn đến nàng trong mắt không đành lòng, đây là hắn muốn, chỉ cần nàng mềm lòng một chút, không chán ghét chính mình, mặt khác đều từ chính mình tới. Hắn cầm lòng không đậu định eo tới gần, ánh mắt đều tụ tập ở kia một mặt đạm phân cánh môi thượng, ấm áp hô hấp phun ở trên mặt, miệng có lông chim giống nhau nhẹ xúc cảm, Lý Hiển tựa hồ chỉ là thử, chạm vào một chút liền rời đi, dương mắt xem nàng. Ở một lần thời điểm hồ mãn đem mặt sườn khai, hơi lạnh cánh môi khắc ở sườn mặt thượng, nàng tâm cũng đi theo rung động, từng luôn mai báo cho quá chính mình không thể mềm lòng, nhưng lần này so bất luận cái gì dĩ vãng đều đau lòng này. Chính là không được, thật sự không được. Hai người đều có một lát thất thần, hồ mãn đem người đẩy ra, xoay người không muốn xem hắn vui sướng trung lộ ra này ủy khuất biểu tình. Người muốn trốn đi đâu? Nàng không muốn buộc hắn, cũng không nghĩ đạp hư hắn tình nghĩa. Lý Hiển còn ở dư vị vừa rồi ngọt ngào xúc động, bung ra gan từ phía sau đem người bảo vệ. Đối với hắn được một tức lại muốn tiến một thức hồ mãn nhấc chân gót, đem người nọ chân dâm trụ, nghe được một tiếng kêu rên mới vừa lòng. Lý Hiển chết sống không bỏ, liền tính là bị đánh cũng đáng. Cam đè ở nàng phát trên đỉnh, không nói cho ngươi trốn nơi đó, ngươi đem ta bán làm sao. Nếu không ta cưới ngươi đi, sau đó làm ngươi đồng lứa trùng theo đuôi. Như vậy ta là có thể cái gì cũng không cần quản, hảo hảo cùng ngươi quá ngày, cái gì lý ra, cha mẹ, chỉ cần chúng ta hai thành thân, bọn họ cũng không thể nề hả được không? Những lời này trước kia dễ dàng không dám, hiện tại hai người cơ hồ đâm thủng kia tầng giấy, hắn cảm giác được chính mình đã bị tiếp thu, sở hữu tùy hứng, không quan tâm ý tưởng đều chạy ra, tiêu gạo. Hồ Mãn cảm giác người đã ngốc thành hắn tình trạng này, chính mình cũng có trách nhiệm. Vậy đem lời nói minh bạch đi. Nàng bối sao qua tay đem người nắm đến trước mặt, thanh âm áp rất thấp cũng thực thực nghiêm khắc nói, là ta không đúng, ở ngươi trước mặt lắc lư không chừng, làm ngươi chịu ủy khuất. Lý Hiển trong lòng nhảy dự, chờ mong xem này nàng, trong lòng niệm đi xuống, đi xuống. Hắn sáng ngời đôi mắt, làm hồ mãn có một lát do dự, ngừng lại một chút, nói tiếp, ngươi không riêng vì ta làm rất nhiều, cũng vứt bỏ thân phận địa vị gia tộc, nhưng là Lý Hiển. Ta không thể hủy hoại ngươi, cũng không thể cùng ngươi. Đừng lý hiển đột nhiên đem nàng trộm vào cánh tay thượng tay tránh ra, ly kỳ phẫn nộ trên mặt, mang theo khó có thể miêu tả bi tình. Nàng lời nói giống ngũ lôi hoanh đỉnh. Hắn gần từng chữ, vô luận làm cái gì đều là xuất phát từ ta chính mình ý nguyện, ngươi trong lòng không cần có bất luận cái gì gánh nặng. Ta thích ngươi, từ thời điểm liên thích, này bối ta phi ngươi không cưới, vô luận là ai. đều phải ở ta cưới con đường của ngươi thượng nhuận bộ. Cùng hắn kiên định, có thể bức tử người ánh mắt giống nhau, hồ đầy mặt thượng biểu tình cũng càng thêm lạnh nhạt, nói, chúng ta không thích hợp, ta sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Vì cái gì? Lý Hiển nghĩ đến ngăn trở ở bọn họ trung gian rất nhiều cái lý do, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý, hết thể liền đều không phải vấn đề, ngăn trở ở bọn họ trung gian trừ bỏ từng người gia tộc, còn có cái gì không thể giải quyết nguyên nhân. không có biện pháp đối với một chương chấp mê bất ngộ mặt hố mãn sai khai ánh mắt bởi vì này đoạn thanh mai trúc mã nhìn như tốt đẹp cảm tình tới rồi nhiều năm về sau sẽ có gặp phải rất nhiều vấn đề nàng không muốn ở cảm tình thượng làm gốc mắt nàng cũng sẽ không ái một người cũng bởi vì làm nữ bản thân tồn tại khuyết tật đây là có được dị năng mang đến hậu hoạn nàng vô pháp dự dục hậu đại hố mãn đã trải qua hai đời không phải thiên chân vô tri ai ảo tưởng nữ hải Hết thể đều phải hướng hiện thực làm chuẩn Nhưng này đủ loại nguyên nhân đều không thích hợp cùng hiện tại lý hiển rõ ràng Hắn vẫn là cái xúc động thiếu niên Không hiểu sinh hoạt sẽ đem người lúc ban đầu Kiên định bất di ý tưởng toàn bộ ma diệt Không bằng thương hắn một lần Làm hắn trở lại nguyên lai quỹ đạo Hảo hảo sinh hoạt bỗng nhân gian Nàng bách chuyển thiên hồi tâm tư người khác nhìn không tới Bình đạm không có gì lạ miệng lưỡi, Có thể có cái gì vì cái gì Không thích người thôi Lý Hiển trong lòng khó chịu, cảm giác vạn tiễn xuyên tâm nôn cũng không để nàng một câu không thích. Sớm có chuẩn bị tâm lý hắn thẳng tắp nhìn về phía hồ mãn nhan chung, dưới chân đi bước một tới gần, nàng không chút nào thoái nhượng, ánh mắt sắc bén cùng chi đối diện. Ngươi nói rồi Lý Hiển nói, chính mình đếm đếm đã cứu ta bao nhiêu lần, ta bệnh thời điểm là ai ngày đêm không thối thủ. mà nếu, này đều không tính ái, kia cái gì mới là không cần trốn tránh, được không? Hơi lạnh hô hấp đập ở trên mặt, hắn thành khẩn đến thành kính ngôn ngữ một chữ không rơi chui vào đáy lòng. Mãn không khỏi đem bàn tay nắm chặt thành quyền, chút nào động dung cũng không muốn lộ, như cũ nhàn nhạt nói, Lý Hiển, ngươi thả ta đi, ta thật sự không thích ngươi, cùng ngươi ở bên nhau rất mệt, ngươi là đại thiếu ra cái gì đều sẽ không, cái gì đều làm không tốt, thật sự, ta rất mệt. Nàng lộn xộn nói giống một cái trọng quyền, tập trung Lý Hiển ngực nhất bạc nhược địa phương. Trên mặt hắn biểu tình đổi tới đổi lui, cuối cùng dừng hình ảnh thành một cái muốn khóc khổ sở dạng. Hắn có chút minh bạch, chính mình sở làm ở trong mắt nàng đều là phiền toái chính mình thích làm nàng cảm giác được tâm mệnh. Trải qua như vậy lâu ngày quang, vui mừng quá, cảm động quá, đều không tính toán gì hết sao. Không. Mãn, mạn hắn bắt lấy tay nàng, trong ánh mắt lộ ra hoảng loạn, nhẹ lại mềm, ta sẽ sửa, sẽ đem sở hữu làm không tốt đều học được. Ta không bao giờ chơi đại thiếu ra tính tình, thật sự, về sau ta cái gì đều nghe ngươi. Ngươi đừng như vậy được chưa? Như vậy có ý tứ sao? Hồ mãn đem chính mình tay rút ra, đánh mất sở hữu sức lực giống nhau, rất mệt rất mệt. Ta làm người cho ngươi ra truyền tin tiếp ngươi trở về, ta này cũng coi như là trâu về hợp phố. Bắt nàng một phen, nhưng không giữ chặt, người đi rồi. Lý Hiển biết chính mình rất không tiền đồ, nhưng hắn muốn khóc. Nay tự mình đa tình cảm giác, thật con mẹ nó không dễ chịu Hắn cũng đột nhiên hiểu được nàng tâm mệt Tựa như như bây giờ, thế giới một chút biến ảm đạm không ánh sáng Liền không khí đều trầm trọng lên Hắn tưởng, hố mãn hẳn là đi gặp quỷ Lý hiền chạy, một hơi chạy ra trang Ở trên đường cái đần độn du đãng Hắn còn không nghĩ về nhà Nhưng quen thuộc địa phương lại đều không thể đi Sờ biến toàn thân chỉ có một hai bạc vụn a hắn trào phúng này đem bạc ném xuống đất vây vây ống tay háo cũng không quay đầu lại đi rồi Hồ mãn không yêu hắn tự nhiên có những người khác gái hắn đi ổ viên từng ở chỗ này đặt hàng một bó song sắc mẫu đơn bổn tính toán đưa cho người kia hiện tại không cần nhưng thật ra có thể cầm đi đổi điểm như bạc ở hành vu viên từng có gặp mặt một lần trưởng quậy đối với hắn lại nhải khích lệ bọn họ song sắc mẫu đơn như thế nào như thế nào hảo lý hiển không kiên nhẫn Vậy lấy ra tới đi, ra đi vội vã. Trường quầy táo bón này một khuôn mặt nói, ngài đính kia thúc mẫu đơn ra điểm nhi vấn đề, mặt khác mẫu đơn lại đều mới vừa đưa đến người khác trong phủ. Ngài xem, có phải hay không chờ ngày mai tại hạ phái người đưa đến quý phủ đi? kia mẫu đơn làm sao vậy? Lý Hiển cau mày hỏi. Có chút tí vết, không thể liền như vậy làm ngài lấy đi. Bằng không ngài từ từ. Đây là chúng ta khuyết điểm. Đến lúc đó ở đưa ngài một chậu, Trường quay xấu hổ cười, kỳ thật kia hoa nhi là không bị chiếu cố hảo, đông lạnh hỏng rồi. Bằng không liền thích bán cho như vậy thiếu ra, dù sao bọn họ chó má không hiểu. Thật là nơi trốn bất lợi, hôm nay gặp phải thần xui xẻo sao. Lý hiện đại mã kim đau ngồi, ta liền ở chỗ này chờ, cấp ra tìm một chỗ đuổi đuổi hàn. Còn có loại này thao tác. Trường quay ấn ấn run rẩy khoe miệng, vẫn là đem người cấp mời vào hậu viện. tìm cái phòng làm nốc. Bên này sương an bài khách nhân, bên kia khiến cho tiểu nhị đi bẩm báo tiết hương lăng người này là nàng nhận thức là cái gì thân phận dù sao cũng phải biết, ở, chiêu đái chủ nhân tỷ bằng hữu, như thế nào cũng đi bán cái tiện nghi. Tiết hương lăng biết đến thời điểm thiên đã sắt đen nàng biên đối với gương đồng tháo trang sức, biên hồ nghi nói tiệu kêu hoa nên không phải không địa phương đi, cô y an vạ hành vu viên đi. Xong việc nàng cũng là người đi tra xét lý hiển thân phận Nghề hà hắn chỉ báo tên, rời nhà trốn đi chuyện này cũng không nháo mỗi người đều biết, này đây cũng không điều tra ra cái gì. Nha hoàn đào bĩu môi, gật đầu phụ hòa nói, cô nương đúng đúng, kia kêu, kêu hoa dâm trường trường gạt người mặt, ai biết là người nào, nếu không nô tỷ làm người đem hắn đuổi đi. Không cần tiết hương lăng rỗi lười eo đánh cái tú khí ha thiết, nói, ngày mai sẽ sẽ hắn đi, ta nhưng thật ra tò mò đó là cái người nào. Thế nhưng cùng một đám dân chạy nạn trộn lẫn khởi Ai nha hoàn sống không còn gì luyến tiếc mặt Đệ thấp thanh em và hắn giận Lại muốn chuồn ra đi A sự tình lần trước hù chết hù chết nô tỳ đâu Đều do cái kia kêu, kêu hoa Người tê hoa tê hoa thuận miệng Không chừng hắn thân phận không đơn giản đâu Tiết hương lăng lại nghĩ tới rõ ràng khắc Ở trong đầu khuôn mặt Nghĩ như thế nào đều giác hắn không nên là một nhân vật Nhìn hắn hướng nội thành ổ viên đi Tựa hồ là ở đâu trụ hạ đại bảo cao mày Nhìn hồ mãn treo xương lạnh mặt nói, hai ngươi cãi nhau. Ta xem hắn lúc đi bực lợi hại. Hồ mãn veo veo mũi, bực bội nói, trước làm người nhìn chằm chằm, biết rõ địa phương. ngươi tự mình đi cấp lý ra thấu thấu khẩu phong, tỉnh hắn ở bên ngoài hạt dạo. Đối với xảo không cãi nhau chuyện này, nàng không nghĩ trả lời. Đại bảo cũng không dám hỏi nhiều, đành phải nhận đồng nói, hắn là cần phải trở về, các ngươi không ở thời điểm lý ra đã tới vài lần. Tìm hắn tìm điên rồi đều. Để... Ai? Không hắn hồ mãn đem viết tốt kế hoạch thư đưa cho hắn, hai người liền này đèn dầu nửa đêm. Ngay kế sáng sớm, tâm tác một đêm lý hiển âm trầm này mặt ngồi ở ngạch cửa thượng, nhìn trong viện lui tới người, trong lòng trong lúc nhất thời có chút hâm mộ bọn họ bận rộn. Tâm, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà thức, lại thêm tức phụ hài nhiệt đầu dương đất, đại khái là trên đời này tốt nhất ngày đi. Này thiếu tâm nhãn nhi ý tưởng nhi nếu là làm những người khác nghe được, chắc chắn có người chỉ vào hắn núi mắng vô chi. Trường quay cũng không đem hắn này xảo trá bi cấp đã quên, bưng tới nhiệt cháo nhiệt màn thầu còn xứng đĩa dưa muối. Xem hắn một bức ăn hương dạng thực hoài nghi người này mắt cao hơn đỉnh đức hạnh là giả bộ lửa gà tan lửa uống. Tiện đai nhàn tán gấu hỏi hắn, lý công phủ đệ ở nơi nào? Có hiếm lạ hoa cỏ cũng hảo đưa cho công thưởng thức. Lý Hiển chính phiền chính mình xuất thân, sao có thể nói cho hắn, thuận miệng bước lên khác. Chôn em lại đây tiết lương lăng, tới khi liền thấy bọc cáo đông thiếu niên công mặt mày hớn hở chính cao hứng. Hắn quần áo cùng người thường không có gì khác nhau, nhưng mặc ở hắn trên người tựa hồ phá lệ đẹp, chính là quá gầy, tái nhợt trên mặt như mày, có cổ buồn bực. Nha, tiết cô nương Lý Hiển kinh ngạc một chút, đứng lên thi lễ, lại đem phía trước chuyện này nói một lần tạ Ngươi đều ta là làm tốt chuyện này, còn như vậy khách sáo làm cái gì tiết hương lăng thoải mái hào phóng xua tay, tựa hồ là đem nàng quá muốn Lý Hiển ở trong miếu điểm trường Minh đang chuyện này cấp đã quên. Lại to mò hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bên ngoài này thế đạo loạn, cũng không thấy ngươi mang cái tư. Ta một cái đại lao ra, sợ gì? Lý Hiển cố ý tùy tiện nói. Tiết hương lăng che miệng cười, lại hỏi ngày nào đó hắn lấy thanh đằng làm cái gì? Chuyện này nàng nhớ thương vài thiên, nghĩ như thế nào đều cảm thấy người này thần thần bí bí. Lý Hiển hiện tại nhất không nghĩ đề cập chính là có quan hệ hồ mãn hết thảy khóc khóc cười này đem để tài tách ra. Bọn họ đối diện một chậu xanh biếc lục la soi mói, trưởng quầy túi đầu không lưng mang này vài người đi tới. Lý Hiển vừa nhắc đầu, tâm lạnh một nửa nhi. Đi tuốt đằng trước, sắc mặt mang theo kích động trung niên nhân chính là Lý Gia Đại quản Gia. Có cái thực tục tên. Lý Trung. Công, rốt cuộc tìm được ngài. Lý Trung biên lời nói, biên chạy vội chạy như bay lại đây, bắt lấy Lý Hiển tay, kích động cái gì dường như. Lý Hiển mặt đen, xem qua đi liền phát hiện có mười mấy khổng võ hữu lực gia đình như hổ dình ngồi nhìn đâu. Hắn là chạy không thoát. Trung Thúc, ngươi như thế nào đi tìm tới? Là một cái kêu hồ đồng chí người đưa tin Lý Trung liếc này hắn khó coi sắc mặt. Tiếp theo, ngài liền cùng nô tài trở về đi, phu nhân đều bệnh hồi lâu. Ngài vừa đi chính là nửa năm, không biết trong nhà cấp thành cái dạng gì nhi. Đứng ở một bên tiết Hương lăng trước mắt, lẳng lặng nghe bọn hắn lời nói, trộn bội phục chính mình dự cảm năng lực, một chút liền đoán chung cái này kêu hoa không phải đơn giản người. Nàng đang đắc ý, bị lý hiển một chút kéo đến trong một góc đi, ở đây nhiều người như vậy đâu, tiết Hương lăng có chút ngượng ngùng đem bắt lấy chính mình tay ném rớt, oan trách nói, ngươi làm gì nha, lôi lôi kéo kéo. Lý Hiển kia có rảnh xem nàng xấu hổ, đệ thấp thanh âm, ba ngày sau đi cảnh liêu hẻm chờ, ta sẽ đi tìm ngươi, chuyện này đừng ở người ngoài biết. Này này này, tiết hương lăng mở to mắt, không có sợ hãi, ngược lại Hưng phấn phải hỏi, làm cái gì? Ngươi không ta không đi. Này đem Lý Hiển cấp khó ở, hắn chính là không cam lòng cùng hồ mãn liền như vậy xong rồi, không nghĩ về nhà, nhưng còn muốn tìm nàng tự rước lấy đủ. Hắn đệ nặng bực bội, thần thần bí bị nói, Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Lý Hiển bị vanh vanh liệt liệt vây quanh này đi rồi. Tiết hương lăng bạch có công phu đi hỏi trưởng quậy những cái đó là người nào. Ai ra ta cô nương, ngài vừa trở về, khả năng không biết phủ thành Lý gia trưởng quậy thật thật tại tại cùng Tiết hương lăng nói nửa canh giờ. Nga! Tiết hương lăng kéo dài quá giọng tàn nhẫn Nga thanh. Nói, bọn họ Lý gia cũng coi như là trung đỉnh thực minh mấy bối đại sĩ tộc. Ra một hai cái lý hiển như vậy ăn chơi chắc táng phá sản cũng không kỳ quái. Nàng kỳ quái chính là, kia hắn vì cái gì rời nhà. Còn vừa đi chính là nửa năm, xem dạng lý ra vài vị chủ sự khí không nhẹ. Ai biết được trưởng quầy tuy rằng cũng thường xuất nhập hào môn đại gia, nhưng càng phú quý vòng hắn còn tiếp xúc không đến, đến nỗi tiết ra, trong nhà có mấy cái có tiền đồ, đều là con nhi, sinh ý đảo làm hô mưa gọi gió. Ở phủ thành cũng coi như phú quý kia nhất hảo. Nghe lý gia vị này công còn không có đính hôn trưởng quầy quỷ tinh quỷ tinh, nhìn trộm xem tiết hương lăng. Tiết hương lăng hoành hắn liếc mắt một cái, dẫm lên không đứng đắn toái chạy bộ. Xe ngựa trực tiếp vào nhị viện, lý hiển mới từ trên xe nhảy xuống đã bị người ôm vào trong lực. Hắn cả người cứng đờ, sở hữu tình khiếp hóa thành ủy khuất, trong lúc nhất thời đi theo đỏ mắt, nương, thực xin lỗi. Người lo lắng chết ta Lý Phu Nhân khóc hoa mặt, lấy nắm tay đấm hắn, Máng, người cái không biết cố gắng đổ vợ, là muốn mẫu thần người mệnh sao. Lý Phu Nhân cả đời liền Lý Hiển cùng Lý Hiển hai nhi, đối lao nhân đặc biệt sủng lịch, này mấy tháng kiếp sau sinh bệnh cấp tính, lúc này không màng mọi người ngăn trở, lang chạy ra, nhìn xem có phải hay không nhi thật sự đã trở lại. Không biết cố gắng cái này tả thực chẳng huống, chính trọc Lý Hiển phế quảng, hắn lập tức muốn khóc. Vốn gối quỳ trên mặt đất, ôm mâu thân chân trước khóc cái chết đi sống lại. Này đem lý phu nhân sợ hãi, làm hạ nhân đỡ vào viện, tự mình cấp nhi kiểm tra, xem bị thương chỗ nào không có. Nhìn hắn chật vật bộ dáng, đau lòng lại rơi lệ, mẫu hai ôm đầu khóc giống. Bên này nhi còn không có khóc đủ, lý gia lão tổ tông đã gọi người thúc dục mấy chục biến, lý hiển loát đem nước mũi, siêm ý gì cũng không gọi đổi, dưới chân sinh phong buôn qua đi. lại bị lao tổ tông ôm khóc một cái đầu hai cái đại. Mấy phòng người, một người cũng một câu, cũng đem lý hiển thăm hỏi miệng khô lưới khô. Chủ yếu rất nhiều chuyện hắn cũng chưa mặt thừa nhận, tỉ như, lần này không từ mà biệt là vì đi biên quan bảo vệ quốc gia. Mà không phải vì hồ mãn, sở làm được tùy hứng hành động. Hắn đi tới thần nhi, phùng trà không uống xong, đã bị thân trà người hầu kêu đi. Mau mau, người chạy nhanh đi xem. Đừng làm cho hắn cha đem hải đánh hỏng rồi lao thái thái đem bắt lấy quải trượng tàn nhẫn không chính mình đi, miệng hạ thúc dục ngông mọc dễ Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân lắc đầu, lấy khăn sát nước mắt, mang theo giày đặc giọng nuôi nói, kia xú nên đánh, hắn đem một nhà đều lăn lộn lo lắng đề phòng, đánh vài cái phát triển trí nhớ, tỉnh tỉnh hắn ở chạy. Người không đi ta đi lao thái thái còn không có đứng lên đã bị người đẻ lại, một năm miệng mười khuyên. Lý Hiển vừa đi chính là lâu như vậy. vẫn là trộm đi biên quan hắn so ở đây tôn mũi một cái đều cường bất quá lý phu nhân bọn họ ở như thế nào che giấu đều rửa không sạch lý hiển là vì một cái ở nông thôn nữ rời nhà trốn đi nhãn trung gian có rất nhiều chuyện này đều bị che giấu rất nhiều người cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng không nhịn được có đông đảo lời đồn đãi cung người phỏng đoán bên kia nhi hoài không biết sợ tinh thần lý hiển ở đối mặt trước nay đều là ôn hòa biểu tình thân cha vẫn là phạm sợ gục đầu xuống thấp thấp kêu một tiếng phụ thân. Ngươi trưởng thành lý sĩ khiêm thở dài, tiện đa lại nhàn nhạt nói, làm phụ thân, ta đối với ngươi hành động cảm thấy cảm thấy thẹn, ta lý ra trăm năm cơ nghiệp, vẫn là lần đầu tiên ra ngươi loại này lang thang, thư sợ là đều đọc được cẩu trong bụng đi. Về sau cũng không cần đọc sách, một cái không có đảm đường, không có chí hướng, lòng dạ người, đọc thư cũng là vô dụng Cha lý hiển thất thanh, không dám tin tưởng nhìn thất vọng tột đỉnh phụ thân. Hán nguyên tưởng rằng phụ thân sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nghĩ đến sẽ không cho chính mình đọc sách. Không đọc sách, có thể làm gì đâu. Lý Hiển hốt hoảng tối đầu, hô mãn từng quá nói toát ra tới. Chờ ngươi bình bộ thanh vân, ta liền có thể bắt ngươi đương chỗ dựa, phạm vào chuyện này cũng có người cho ta bọc. Lý Hiển nhắm mắt lại, thầm mắng chính mình tiện. Loại này mà không lên tiếng hành vi ở lý sĩ khiêm trong mắt liền thành cam chịu, liền không đọc sách đều có thể nhận. Nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Đi ra ngoài đi lý sĩ khiêm xoay người, xua xua tay nói, về sau đãi ở ngươi trong viện không cần ra tới. Thật sự là, mất mặt xấu hổ. Đây là từ lý hiển rời nhà trốn đi sau, làm lý sĩ khiêm cảm xúc sâu nhất nang kham. Mỗi khi có người khen hắn có cái ân huệ xa phó biên quan bảo vệ quốc gia, hắn rắc chính là ở bị vả mặt. Nội khố là cho người khác xem, không lừa được chính mình. Thực xin lỗi, phụ thân lý hiển thật sâu đối với hắn bóng dáng cúc một cung, bước chân hỗn độn đi ra ngoài. Không ai biết, hắn không hối hận. Trở lại xa cách đã lâu viện, hắn đôi náo nhiệt vây quanh thế nhưng sinh ra phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Cũng không biết chính mình cái gì, bị hầu hạ dùng cơm, tắm rồi, quăng ngã ở trên giường nhìn chằm chằm hư vô phát ốc. Thân thể rất mệt, nhưng hắn trong lòng thực không, trống không làm người hốt hoảng. Lý Hiển bị lấy dưỡng thân thể lấy cớ bị thoạt nhìn, không cho phép đi ra viện, đồ bổ như nước chảy giống nhau chảy vào tới, hắn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cùng huynh đệ tỉ mỗi ngâm thơ câu đối, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, chỉ là khi không coi ai, làm chủ bên người hầu hạ Minh Hạc, phát hiện hắn như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, thần xác khắc thường khổ sở. Lúc trước là hồ mãn đại ca tự mình cáo mật, chủ mới bị trảo trở về. Là cùng cái kia ở nông thôn nữ náo bẻ đi. Minh Hạc cũng không dám, hắn ngày đêm đều ở cầu nguyện hai người chạy nhanh đi toang. Bạch Thị đem trong bao quần áo đổ vật lấy ra tới lại bỏ vào đi, tổng giác này cũng muốn dùng, kia cũng muốn dùng. Hồ Lao Cha liền rất phiền, giận hôi hổi kêu nàng, tùy tiện thu thập là được, làm ra lộng đi, có phiền hay không. Có này công phu làm điểm nhi khác đi. Tự cấp hồ có tài thu thập tay nải Bạch Thị có thể lý giải hắn buồn khổ. mà không lên tiếng đem lấy ra tới quần áo lại bỏ vào đi. Bi tình nói, hắn này vừa đi không chừng khi nào trở về, có lẽ sẽ không trở lại. Sớm đã nhận rõ sự thật bạch thị chịu chịu lên men mũi. Tiếp theo, đều đã như vậy, chúng ta đều cũng đừng ở làm khó hại, làm hắn thanh thản ổn định đi thôi, coi như... coi như không dưỡng quá hắn. Qua đầu thất, liền phải đem hắc di thể vận hồi kháo sân xuân, hồ có tài từ khi tỉnh lại tuy rằng cái gì cũng chưa. nhưng dùng người đều biết hắn này vừa đi khả năng thật lâu đều sẽ không ở trở về bạch thị bọn họ cũng hy vọng hắn có thể trốn một trận tránh tránh đồn đái vớ vẩn nơi đầu sóng ngọn gió bởi vì hiện tại không riêng gì cha người trên ngay cả bên ngoài những cái đó không liên quan cũng đều biết có cái kêu hồ có tài hậu sinh chẳng những thích nam nhân còn tuân tình tự sát thậm chí có đồn đái hắn đã chết cùng với đỉnh chỉ ánh mắt là có thể giết chết người trong hoàn cảnh tiếp tục lúc này Không bằng rời đi, làm đồn đãi vớ vẩn đắm đi. Đừng cùng ta để hắn hổ lao cha trứng mắt, dùng khói túi đem bản gõ đến bang bang vang. Cả giận, hắn một người thanh danh bại hoại liền thôi, cả nhà đều bị liên lụy không bằng cất chó đẹp. Về sau đại bảo bọn họ việc hôn nhân như thế nào? Đại bảo 15 tuổi, đúng là thân thời điểm. Ra chuyện này, những người khác đều nếu muốn tưởng tượng đại bảo có phải hay không cùng hắn cái kia không đi đường ngay đến lao thúc giống nhau, thích nam nhân. thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Bạch Thị phủi tay ra khỏi phòng Trong mắt lệ quang cơ hồ nhịn không được Dùng tay bụng lau một phen khoẻ mắt Thu thập hảo biểu tình mới dẫn theo tay nải đưa đến hồ có tải trong phòng Hồ mãn cũng ở, đại bảo cũng ở bọn họ đồng thời kêu một tiếng nãi nãi An tình đến nghe Bạch Thị dặn dò hồ có tải Mọi người đều không quay về Về sau trong thôn quảng cu é e thực Ngươi một người đãi buồn liền trở về nhìn xem chúng ta Thiếu gì thiếu gì đừng quên cấp đại bảo bọn họ viết thư. Không muốn ở trong thôn đái liền đi ra ngoài đi một chút, được thêm kiến thức. Mặc kệ ở nơi nào, làm người làm việc đều thành thật kiên định, quần áo cần tắm rửa, cơm đến ăn no no, đừng làm cho người khinh thường ta. Bên ngoài không tốt lời nói ngươi liền trở về, nương nóng trông ngươi chạy nhanh trở về. Bạch thị không nghĩ khóc, nhưng trung quy vẫn là khóc không thành tiếng. Hồ có tài xoay người ghé vào nàng trên đùi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn lần đầu tiên rớt ra nước mắt. Chân chính tới rồi bị toàn thế giới chỉ trích nông nỗi, trước hết ngạnh sinh xinh đứng ở hắn phía sau vẫn là người nhà. Chẳng sợ không hiểu, nhưng vẫn là ở tận lực giữ gìn hắn. ngôi ở một bên hồ mãn mặt mày buông xuống, thật sự nghe không được bọn họ tiếng khóc, đứng lên đi đến cạnh cửa phát ốc. Đại bảo theo nàng ra tới, thấp thấp nói ngày đó ta đi lý ra báo tin khi nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng. Suy nghĩ mấy ngày mới nhớ tới, người nọ là Tào Thanh. Tào Thanh. hô Mãn nghĩ đến cái kia thẹn thùng thông tuệ thiếu niên. Nàng dò hỏi ngươi dắt hắn đi Lý ra làm gì. Đại bảo bay nhanh nhìn nàng một chút, suy đoán nói chỉ sợ là đi mật báo. Lý Hiển ở đi biên quan tìm ngươi phía trước, từng đã tới Trang một lần. Hắn mới vừa đi người của Lý Gia liền tìm tới cửa muốn người. Không ai mật báo, sẽ không tới như vậy kịp thời. Ta còn vẫn luôn suy nghĩ người nọ sẽ là ai. hiện tại đã biết. Hắn vì cái gì làm như vậy? Hồ man đối tảo thanh làm người cũng không quen thuộc, mặt ngoài, cái kia thiếu niên không trường một trường sau lương thọc người mặt. Đại bảo ánh mắt ở trên người nàng đánh cái chuyện, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không hảo đoán hắn là vì cái gì, ta tìm hắn bên người quen thuộc người thử thử đi. Người nọ như thế trong ngoài không đồng nhất, ai biết mặt sau có thể hay không chuyện xấu nhi, còn cần thiết thăm dò rõ ràng mục đích của hắn. nhưng đại bảo trong lòng những cái đó suy đoán không hảo ra tới hắn cảm thấy rất lớn một bộ phận có thể là bởi vì mãn tào thanh thích muội muội đây là rất sớm trước kia hắn liền phát hiện sự tình có nguyên nhân này liền không nan giải thích tào thanh vì cái gì sẽ đi lý ra mật báo nhưng chuyện này nhi không cần thiết nói cho mãn sẽ chỉ làm nàng đồ tăng phiền nào thôi có nguyên nhân này liền không nan giải thích tào thanh vì cái gì sẽ đi lý ra mật báo Nhưng chuyện này Nhi không cần thiết nói cho mãn, sẽ chỉ làm nàng đồ tăng phiền nào thôi. Nghe vậy, hồ mãn gật đầu nói, hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào, Tào Thanh năng lực không tồi, rất nhiều chuyện hắn đều có thể giúp được với vội, nếu nhân phẩm có vấn đề nói, liền phải suy tính suy tính. Ở nàng trong ấn tượng, Tào Thanh học thức xuất sắc, lần đầu tiên tham gia khảo thí liền chúng đồng sinh, là trong thôn tuổi trẻ hậu sinh chung xuất sắc kia một loại, cũng là về sau trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Phẩm tính phương diện này cần thiết nghiêm khắc chấn cửa ải, không thể bồi dưỡng ra một cái văn nhã bại hoại. Đại bảo còn trầm thấm ở tảo thanh kia không thể nói minh tình cảm trung, lung tung gật gật đầu, đem chuyện này nhớ kỹ. Đôi mắt khóc đến sưng đỏ bạch thị huề này hồ có tài tay ra tới, hỏi, cha ngươi bọn họ thu thập hảo sao? Khi nào khởi hành? Hắc đầu thất đã qua, hẹp hòi trong hoàn cảnh, đình thi lâu lắm sẽ khiến người chán ghét phiền. Lưu thợ săn quyết định hôm nay liền mang theo hắc thi thể hồi thôn. Lưu gia lão tổ tông tuy rằng không phải kháo Sơn Xuân nhưng bọn hắn cũng ở trong thôn cư trú hai đời người. Hắc đã từng cũng quá sau khi chết tưởng về đến quê nhà, lưu thợ săn vô luận như thế nào cũng muốn dẫn hắn trở về. Từ phủ thành đến kháo Sơn chuân có vài trăm dặm lộ, thế đạo lại loạn, hồ mãn liền an bài muốn hồi thôn đi một chuyến người cùng lưu thợ săn bọn họ cùng nhau, người nhiều, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. hồ lao cha vốn cũng tưởng đi theo trở về một chuyến nhưng tuổi lớn liền phái hồ xuyên trở về thăm dò phần mộ tổ tiên ở đem có thể mang đến đều mang đến tỉ như nông cụ dụng cụ linh tinh mọi người đều lưu lại lựa chọn đi tân thôn này đây mỗi nhà mỗi hộ đều nhân cơ hội sẽ làm người trở về đem có thể mang đồ vật mang về tới về sau nơi trốn đều là dùng tiền địa phương có thể tỉnh một chút là một chút đại bảo mới vừa đi đến hồ xuyên cư trú phòng cửa Liền nghe thấy bên trong chuyển đến khắc khẩu thanh. Cùng với là khắc khẩu, không bằng là một người chửi rủa chuyện như vậy ba ngày hai đầu sẽ có một lần, đại bảo cau mày, trước sau như một giải vây, cách cửa phòng cao giọng hô một tiếng cha. Phòng nội trách cứ thanh lập tức liền ngừng, hồ xuyên sắc mặt khó coi ném rớt trên tay xiêm y kéo ra cửa phòng, đối với ngoài cửa nhi cười một chút, tìm cha chuyện gì à? Nhìn xem cha thu thập hảo không có, muốn xuất phát. Đại bảo liếc mắt một cái liền thoáng nhìn bên trong cánh cửa bụng mặt khóc thút thít lưu thất thảo, hắn thu hồi ánh mắt, với tay kêu ỉ ở cạnh cửa mội muội. tháng chạm, tới, đến ca ca nơi này tới. Tháng chạm ánh mắt sợ hãi nhìn cha liếc mắt một cái, đi tới bắt lấy ca ca tay, nước mắt lệch cạch lệch cạch liền từ trong ánh mắt rơi xuống. Nhìn đến nữ nhi bị khuất thành như vậy, hồ xuyên thực xấu hổ, không lời nói tìm lời nói nói, ngươi lao thúc cùng ngươi ra ra nói quá đường sao. không có đại bảo trên mặt không có bất luận cái gì khác thường, ra ra vẫn là không chịu thấy lao thúc, ngài thu thập đi, ta đi xem những người khác đều chuẩn bị tốt không có. Đại bảo lôi kéo muội muội tránh ra, trong lòng không được thở dài, hắn thời điểm mỗi ngày ở bên ngoài điên chơi, lớn lên một chút hiểu chuyện, liền bắt đầu đọc sách biết chữ, cùng phụ thân đơn đọc ở chung thời gian rất ít, rất nhiều chuyện đều xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nhưng là làm nhi, không có lập trường đi chỉ trích, Lại hoặc là khuyên nhủ trưởng bối, rất nhiều nói hắn cũng không biết nên như thế nào, liền tính, phụ thân cũng chưa chắc sẽ lý giải. Bên kêu nhi, hồ lao cha tuy rằng biểu lộ không muốn nhìn đến hồ có tài, nhưng sắp rời đi người vẫn là đi vào trước cửa phòng, thấp thấp vài câu bảo trọng thân thể nói, đối với cửa phòng khái mấy cái văng đầu, liền đi theo lưu ra cùng nhau đỡ quan về quê. Bạch thị đuổi theo bọn họ tặng rất xa, dây đều dâm ước còn không muốn trở về. mãi mãi nhìn không thấy, chúng ta trở về đi. Hồ mãn đỡ nàng cánh tay, cũng không kiên quyết người nâng trở về, rốt cuộc lao thúc này vừa đi, ở gặp mặt không biết là khi nào, mãi mãi như thế nào có thể yên tâm đâu. Lao thái thái mấy chục tuổi người, có thể làm được này một bước thực không dễ dàng. Hồ mãn nhất đau lòng vẫn là vị này hai cung hoa dâm lão nhân. Bạch thị nắm chặt tay nàng, còn ở chú mục phương xa, hoàn toàn liền hắc ảnh đều nhìn không thấy, nàng mới đối với cháu gái, run rẩy tiếng nói mãn ta sợ ta sợ à Hồ mãn nhãn tỉnh nóng lên ôm lấy mãi mãi bả vai quay đầu trở về đi không sợ lao thuốc sự tình tổng hội qua đi quá mấy năm thì tốt rồi có ta ở đây đâu mãi mãi ngươi đừng sợ bạch thị lệ mục nói một tiếng hảo từ phía trước cách đó không xa chậm rãi xuất hiện xe ngựa đột nhiên ngừng ở ven đường màn xe sau đôi mắt nhìn chằm chằm trên đường cầm tay mà đi tổ tôn hai Đi ngang qua nhau thời điểm, hồ mãn hình như có sở cảm, đưa mắt liền nhìn đến tia kia chỉ rình coi mắt, lẫn nhau lẳng lặng mà nhìn nhau một chút, nàng đỡ lao nhân đi xa. Ai, người ngốc lạc. Tiết hương lăng đẩy đẩy ghé vào cửa xe trước không động tính người, bĩu môi đoán giận nói, ngươi không phải muốn tìm người sao. Như thế nào đột nhiên liền ngừng ở nơi này, đông chết ta, chúng ta trở về đi, đều ở chỗ này đợi một hai cái canh giờ. Bọn họ ước hảo ba ngày sau ở cảnh liêu hẻm thấy, Tiết Hương Lăng đúng hẹn tới, xe ngựa mới vừa dừng lại ổn, liền thấy trong một góc một thân phú quý trang điểm người ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía nàng, Tiết Hương Lăng trong lòng chấn động, cảm thấy đó là trên thế giới này để cho nhân tâm đau ánh mắt. Lý hiển thất hồn lạc phách buông màn xe, dựa vào xe trên vách, lỗ trống ánh mắt, làm Tiết Hương Lăng cảm thấy hắn là trên thế giới này đáng thương nhất người. Nàng trong thanh âm lộ ra thương tiếc Tâm cẩn thận hỏi, làm sao vậy? Ngươi nhìn đến cái gì? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tiết hương lăng vén lên cửa sổ mảnh hướng ra ngoài ngắm liếc mắt một cái, liền thấy gỗ ghề lồi lõm bùn trên đường người nào cũng không có. kia hắn như thế nào đột nhiên suy suốt thành như vậy? Đi thôi Lý Hiển dùng áo khoác bên cạnh cái ở trên mặt, trong đầu vước đi không được chính là hồ mãn vừa rồi kia một mực, hắn biết, người nọ khẳng định đem chính mình nhận ra tới. Nhưng nàng biểu hiện tựa như thấy một cái dâu ria người xa lạ. Đi chỗ nào? Ngươi không phải muốn tìm người sao? Như thế nào đột nhiên phải đi về tiết hương lăng cho rằng hắn nghe xong chính mình oán giận không cao hứng. Biệt biệt nữ nữ giải thích nói, ngươi phải đợi liền chờ đi, ta là liều mình bồi quân, cũng không kém này một chốc, tổng không thể một chuyến tay không. Không cần lý hiển dầu dĩ nói, đưa ta trở về đi. Hồ mãn nửa thanh nhi thân chắc dương, tìm tìm kiếm kiếm. Nàng lấy ra một khối đào hồng nhạt bố đưa cho đứng ở phía sau 10 tháng, nói, cầm đi làm ấy thuận tiện giúp ta mội mội cũng làm một cái. nghe vậy, tức ở một bên tháng chạp trong ánh mắt lóe sáng nói lời cảm tạ, cảm ơn đại tỷ, cảm ơn nhị tỷ. Còn không có đáp ứng đâu, đã bị nói lời cảm tạ, 10 tháng nữ môi, đem bố triển khai đặt ở đầu gối đầu, càng xem càng thích, một chút cũng không khách khi nói, ngươi không cần liền đều lấy ra tới cho ta. Như vậy tốt liêu đẻ ở đáy Hồng Nhi, đạp hương, mị mỹ làm thành siêu y điề, mặc ở trên người mới đẹp. Nàng mười mấy tuổi thời điểm đã bị đưa đến thôn bên nổi danh Tú Nương Thủ Hạ Học Nghệ, ở theo hoa chế y phương diện này là người thạo nghề tay, nhất xem không hồ dấu đem hảo liêu đẻ ở đáy Hồng Nhi, thừa dịp nàng hôm nay thu thập đồ vật mười tháng dứt khoát nhiều muốn bài thước, chính mình đi lên ở nàng dương tìm kiếm. Hồ mang tìm được muốn, dứt khoát cho nàng nhường chỗ. Ngồi vào một bên đi, cùng dầu dĩ không vui lưu đậu đậu lời nói, này khối liêu ngươi cầm đi, nhìn xem có thể làm cái gì. Đó là đỏ tươi tơ lụa, tốt nhất liêu, ở người thường ra có thể phóng vải thập niên để lại cho hậu đại. Lưu đậu đậu nơi nào chịu muốn, chối từ muốn còn trở về. Khuyên vài câu không nghe, hồ mãn liền đem mặt kéo trường, ngươi thành thân ta cũng giúp không được gấp cái gì, đưa khối liêu ngươi cũng không cần, làm gì nha. Ghét bỏ ta cái này bằng hữu nha Không có Không có lưu đậu đậu đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như ngươi này lưu tốt như vậy Lưu chữ chính mình dùng đi Ta có đâu Lại Thành thân sự tình còn sống đâu Người thẹn thùng lên thanh âm liền rất Cuối cùng kia một câu hổ mãn hơi kém không nghe được Nghị nghị cũng minh bạch Vì cái gì đem hôn kỳ đẩy sau Hắc vừa mới chết Còn chết như vậy không được sống yên ổn Ai cũng không có tâm tình đi tổ chức một khắc chàng hỉ yến Cha mẹ ngươi có khỏe không? Hồ mãn gần nhất vội đến chân đánh cái cũng không nghĩ đi để cập lưu ra chuyện thương tâm, cho nên vẫn luôn cũng không có đi thăm bọn họ. Khó được nhàn rỗi, hôm nay là cố ý kêu lưu đậu đậu lại đây ngồi ngồi xuống, lời nói. Lưu đậu đậu thở dài, ta ca đều bị bệnh lâu như vậy, đột nhiên đi rồi, cha mẹ cũng đều có thể tiếp thu, chính là, còn không thể thích ứng Nhất sẽ không an ủi người hồ mãn vô vô tay nàng, nói. có chuyện làm phân tán lực chú ý, chậm rãi thì tốt rồi, vừa lúc ta có chuyện muốn tìm tra người thương lượng, đợi chút cùng nhau đi thôi. Lưu đậu đậu sợ trì hoãn chuyện của nàng, chạy nhanh đứng lên, một bộ phải đi dạng. Không vội hồ mãn đem kia khối hồng diễm diễm vải dẹt nhét vào đã sớm chuẩn bị tốt trong bao quần áo, ấn này đậu đậu ăn vài thứ, hai người mới hướng Lưu ra đi. Duy nhất nhi đã chết. Lưu ra hai khẩu tiểu tụy trình độ có thể nghĩ, nhìn đến hồ mãn còn ở miễn cưỡng cười vui. Sư nương không nội sống, ta là tới cùng sư phó thương lượng hộ vệ đội chuyện này, nàng đem muốn đi bưng trà đổ nước đậu chuẩn chuẩn kim mấn ngồi ở băng ghế thượng, vài câu nhàn thoại, liền cùng lưu thợ săn thương lượng khởi đứng đắn chuyện này tới. Nàng nói, trong trang có bao nhiêu người thích hợp đi vào hộ vệ trong đội. Lưu thợ săn vừa nghĩ biên nói, muốn phẩm hành hảo, còn phải là thanh trắng niên, cũng không nhiều ít, đại khái có thể có ba bốn mươi người. Hồ Mãn trầm tư gật đầu, hiện tại sự tình thiếu, có những người này cũng đủ dùng. Đem người kêu lên tới chúng ta đem sự tình một chút, nhanh chóng đem hộ vệ đội lộng lên. Sợ các nàng không có chuyện gì dễ dàng miên man suy nghĩ, Hồ Mãn làm đầu chuẩn chuẩn kim cùng lưu đầu đầu cũng gia nhập đến trong đó, thông chi chọn người thích hợp lại đây mở họp. Đại bảo chạy tới sau, Hồ Mãn lâm thời quyết định nói, người trong thôn khẩu sớm muộn gì cũng muốn làm thống kê. Dứt khoát nhân cơ hội sẽ đem thành niên nam tính đều gọi tới làm ký lục. Hào đại bảo theo bản năng đáp ứng sau, lại khó hiểu nói, làm gì muốn thống kê dân cư. Hồ mãn cười giải thích nói, bởi vì muốn đem hữu hạn dân cư vô hạn lợi dụng, đem người xử ở lưỡi giao thượng, có thể đại đại tăng lên hiệu suất. Cung năng sinh hoạt mười mấy năm, đại bảo đối nàng lời nói cũng là cái biết cái không, một câu một câu hỏi rõ ràng lúc sau mới phát hiện chính mình quả nhiên là nộn thực. Trang sau phòng đường đi thượng một thân cây hạ, hồ mãn cùng đại bảo ngồi ở trường án mặt sau, trước mặt đều bày văn phòng tứ bảo, thường thường châu đầu ghé thai. Đợi trong chốc lát, nhận được tin tức đệ nhất sóng tiến đến chính là Tào Thành, cậu đản nhi bọn họ kia giúp đỡ niệm quá mấy năm thư người. Hồ đầy tay cầm bút, viết viết vẽ vẽ, biên nói, tên họ, giới tính, số tuổi, quê quán, am hiểu làm gì, trong nhà mấy khẩu người, đều một chút. Nàng này biết rõ cố hỏi dạng đem cậu đảng nhi sợ ngây người, hắn nén cười nói, đều một khối quang mông lớn lên, ngươi còn hỏi ta này đó. Kéo ra tư thế muốn biết hồ mãn, lúc này mới ngẩng đầu xem hắn, nghiêm mặt nói, không cần cùng ta cực nhả đem ta đều nghiêm túc tỉ mỉ trả lời một lần. Nga cậu đảng nhi vào đầu, chỉ vào nàng trên giấy viết tự, hỏi, lần đầu tiên dân ngưỡng cư tổng điều tra là ý gì? Biết thứ này lòng hiếu kỳ trọng. Hồ Mãn luôn giản dị hãi giải thích nói, đại quy mô toàn diện điều tra, tên cứ gọi tắt tổng điều tra. Cậu Đản Nhi càng thêm mộng bức phải hỏi, ngươi lộng cái này làm gì? Nếu không làm ta trước đến đây đi. Xếp hạng cậu Đản Nhi mặt sau Tào Thanh đối với Hồ Mãn cười cười, đi tới đứng ở cậu Đản Nhi phía trước. Hồ Mãn đối với hắn gật gật đầu. Tào Thanh thế thì quy trung cự trả lời nói, ta kêu Tào Thanh, Nam, năm nay 14 tuổi, là Sơn Phong lễ huyện người. Trong nhà có một cái quả phụ cùng trường tỷ, còn có một cái ngốc đệ đệ. Mọi người đều tò mò vây quanh ở bên cạnh xem bọn họ. Làm lương người khác tò mò. Đem Tào Thanh nhanh chóng nhớ kỹ, Hồ Mãn hỏi, một chút người am hiểu làm cái gì? Cái này làm cho Tào Thanh có điểm khó xử, thử thăm dò nói, ta khả năng. Am hiểu đọc sách đi. Am hiểu đọc sách loại này lời nói ra tới, làm hắn có chút mặt đỏ. Hô Mãn ở am hiểu kia một loại viết thượng đọc sách cũng không ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Trừ lần đó ra còn có khác sao? Tỉ như trồng trọt, trồng cây, dưỡng gà, dưỡng vịt, đuổi lũ, săn thú, này đó đều tính. Vây quanh ở một bên người liền ầm ầm cười. một năng miệng mới nói: Chúng ta người nhà quê ai còn có thể sẽ không trồng trọt, dưỡng gà, dưỡng vịt gì? Này cũng coi như sở trường đặc biệt đâu? Cũng không phải là sao đều là người nhà quê, ăn cơm việc sao có thể sẽ không a? Rốt cuộc phải làm gì lặc? Hỏi đến như vậy cẩn thận, cũng là vì cấp vây xem người giải thích, chờ bọn họ đủ rồi. Mạn mới nói, chờ tới rồi tân thôn trang, liền phải chạy nhanh phiên chỉnh thổ địa, đặt mua gia nghiệp. Chúng ta muốn quá hảo ngày, phải đem mỗi người đều dùng ở lưỡi giao thượng, am hiểu làm cái gì liền đi làm cái gì. Chờ về sau ta cho các ngươi phân phối nhiệm vụ thời điểm phiên phiên sách sẽ biết. Có thuận tiện hay không? Nàng chưa bao giờ làm người làm không công. mọi người nghe vậy một chút đều tới hứng thú phương tiện phương tiện thực để cho ta tới một nhà phái một cái lời nói nhanh nhẹn đại biểu là được đừng một chút đều vây đi lên nhàn rỗi không có việc gì người đều vây lại đây xem náo nhiệt lung tung rối loạn thổ ngữ ùn ùn không dứt đại gia đối tân thôn chàng cũng sinh ra vô hạn chờ mong hạ bang trầm ổn gia quyền tốc độ muốn rất nhanh đủ manh kinh chập lôi ra tới một cái cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm tân binh bọn họ mặt đối mặt đứng tân binh đột nhiên ra quyển kinh chập dưới chân vừa động xoay người đi vào tân binh sau lưng triển cánh tay một cái khóa hầu liền đem tân binh phóng ngã trên mặt đất cái này động tác luyện rất nhiều thiên mọi người cũng đều nhìn rất nhiều thứ nhưng đối hắn vẫn là thực kính nghệ bọn họ tuổi này thượng đấu tân bách hộ trưởng chẳng những tốc độ mau lực đạo mạnh, hơn nữa sở thi triển gần người cách đấu cũng thực không giống người thường bạch bạch, bạch vang lên một trận vỗ tay thanh Sở thức tha từ trướng bên cạnh đi ra, đối với kinh chập lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Này mấy trăm người tạo thành tân binh trứng, thường xuyên nhìn thấy sở đại tướng quân ái nữ, đối nàng xuất hiện đã thấy nhiều không trách. Kinh chập đem ngã xuống đất tân binh kéo tới, ngẩng đầu nhìn thoáng qua thái dương vị trí vị trí, đối mọi người hô: hôm nay liền trước luyện đến nơi này, tan đi. Một đám thiếu niên binh nhóm lập tức liền hoan hô nhảy nhót lên, tất cả đều là lấy sở thức tha phúc. Vàng không bách hộ trưởng không chừng đem bọn họ thao luyện tới khi nào đi. Mọi người lập tức giải tán. Kinh chập đi tới hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Sở thức tha gần nhất ở vội chiêu mộ nữ binh sự, cùng hắn giống nhau, vội thật sự. nột sở thức tha đem trong tay cầm đồ vật đưa cho kinh chập. Mở ra vừa thấy, phát hiện là bản đồ, kinh chập giật mình, kinh hỉ nói, là phải cho tỷ của ta tuyển tân thôn sao. Là sở thức tha cười đến thực dịu dàng. Ta vòng ra tới mấy cái địa phương, muốn nghe vừa nghe ngươi ý kiến, nhìn xem tuyển địa phương nào tương đối hảo. Ngươi cùng ta tới kinh chập đem người dẫn tới chính mình trong đại trướng, đem bản đồ phô ở trên bàn, cẩn thận nghiên cứu. Cao thấp phập phồng mà lại liên miên không dứt đường cong là sơn, cuộn sóng văn đại biểu chính là đường sông, nhưng một đường là lộ, đường cong thượng họa vòng tròn là thôn trang, vòng tròn lớn vòng là chớn, kinh chập đại khái nhìn một chút phân bố. Đem ánh mắt chuyển tới dùng hồng bút vòng ra tới địa phương. Một cái kênh đảo xuyên sơn mà qua, đường sông cùng sơn thể góc địa phương trải rộng thôn trang, có sơn có thủy, này không thể nghi ngờ là cái hảo địa phương, nhưng không được hoàn mị chính là thôn trang quá, khoảng cách phủ thành quá xa. Không có phương tiện. hắn tiếp nối từ bỏ nơi này, ngược lại nhìn về phía địa phương khác. Sở thức tha ngồi ở bên cạnh đem lều lớn nội nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hết thể đều đơn giản mà sạch sẽ. không có gì có thể lại lao. Mỗi lần đều là như thế này, cái này làm cho nàng có chút mất mát, nhưng trong lòng vẫn là vui dạo dực, cảm thấy chính mình gặp trên đời này khó được hảo nam nhân, vô luận đại sự sự, hắn đều có thể làm được thực hảo. mãn trong thôn người đều này đây săn thú cùng hái thuốc mà sống sở thức tha nhẹ nhàng một chi, điểm trên bản đồ thượng mấy cái địa phương, nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều có xanh un tươi tốt núi lớn, Nhưng cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, có núi lớn địa phương, tay ruột thiếu, nguồn nước cũng không đủ. Giữa núi gần sông loại địa phương kia, khoảng cách phủ thành cũng xa. Mặt khác mấy chỗ địa phương thổ địa phi nhiêu, khoảng cách phủ thành cũng không xa, nhưng ta có chút lo lắng bọn họ không tốt với chồng trọt nàng rừng một chút, nhìn về phía kinh chập cười này, này đó đều là giáp, ất cấp bậc mà, thuế má cũng trọng, hơn nữa một nửa nhi đều có chủ nhân. Nhìn kinh chập mày đột nhiên nhăn ra một cái chữ xuyên, sở thức tha bật cười, không cần lo lắng, những cái đó đều là địa chủ ông chủ vòng mà, ngày thường cũng là áp bức thôn dân, làm giàu bất nhân chủ nhân, quan phủ hơi chút tạo áp lực, bọn họ tự động mục đích bản thân liền đem trên mặt đất giao Kinh Trập nhăn lại mày như cũ không buông ra, nghĩ nghĩ nói, vẫn là làm phiền ngươi hướng quan phủ tự mình đi một chuyến đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Dùng bạc đối những cái đó thổ tài chủ hơi làm bồi thường, để tránh có cái gì nỗi lo về sau. ngươi có đạo lý sở thức tha cười nói, xác định tuyển cái nào địa phương làm tân thôn sao. Không có kinh chập lắc đầu, vẫn là trở về một chuyến làm tỉ tỉ quyết định. Ngày mai ta liền xin nghỉ trở về mấy ngày, cùng nhau đi. Nay vẫn là lần đầu tiên bị mời, sở thức tha lập tức cười nở hoa nhi, hành a bất quá không thể trì hoãn lâu lắm, thủ hạ của ngươi binh còn cần luyện. Nàng phùng mặt đẹp, nhìn đối diện người, đề nghị nói, nếu không đem chúng ta hai người bình cũng làm một chỗ, một khối huấn luyện bọn họ hảo, ta xem ngươi dạy bọn họ những cái đó gần người cách đấu rất có ý tứ. Nhắc tới cái này tới, kinh chập trên mặt có chút đắc ý chi sắc, hưng phấn, gần người cách đấu vẫn là mãn dạy ta, ngày khác ta còn muốn đem nhân thể bạc nhược điểm giảng cho bọn hắn nghe. Cùng hắn cùng nhau lời nói khi, người này tam câu nói không rời đi hổ mãn. Sở thức tha trong lòng chua lỏm cô ý nói, là mãn nghe được ngươi kêu nàng tên, phỏng chừng nàng muốn đánh người. Ha như là nghe được nhất thú vị nói, kinh chập nắm nắm tay để ở bên ngôi, cười ho nhẹ một tiếng. Muốn cho hắn cười một cái quả thực quá khó, sở thức tha hắn nhìn không trước mắt xem, ngươi hẳn là nhiều cười một cái, so cả ngày lạnh một khuôn mặt đẹp nhiều. Phải không? Kinh chập cười mặt mày cong lên tới, ngạnh lạ ngũ quan phảng phất đẩy ra mây mù mỗi ngày mình. Một chút ôn nhu đến không được Sở thức thai nhìn hắn phát ngốc Nhẹ nhàng tố Từ khi trở về lúc sau ta luôn là làm ác mộng Biên quan thành sở trải qua hết thảy đều khắc vào não Như thế nào cũng không thể quên được Nàng không thể quên được Mỗi cái ban đêm bị chính mình dựa vào bả vai Cũng không thể quên được Lần lượt từ vết đau bị cứu tới kinh tâm động phách Càng không thể quên được cái kia lạnh mặt Như thần mình kiên định bất di bảo hộ Chỉ dẫn nàng thiếu niên Vô luận ban ngày nhiều mệt Tới rồi ban đêm, luôn là tưởng hắn tưởng ngủ không được, rõ ràng đều ở một cái trong doanh địa ở, nhưng nàng lại cảm giác được hai người trung gian cách một đạo không do nói không rõ trở ngại. Có lẽ chính mình hẳn là hướng hắn giải thích một chút, đồn đái trung sở đại tướng quân nữ nhi danh tiết không trinh lời đồn đái. Sở thức tha nhìn không chấp mắt nhìn hắn, thẳng đến kinh chập hỏi nàng, làm sao vậy? Nàng mới nói, đại doanh những cái đó ngầm lời đồn đái, ngươi cũng nghe tới rồi đi. Đây là một cái không phải bí mật bí mật, kinh chập gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết. Nếu, ta nếu, tương lai ngươi muốn cưới nữ nhân kia có như vậy thanh danh, ngươi sẽ bởi vì như vậy mà không cưới nàng sao. Sở thức tha khẩn trương lại chờ mong nhìn hắn. Mà đối với cưới lao bà không có chút nào khái niệm kinh chập, không chút do dự lắc đầu, trên đời này đại đa số lời đồn đãi đều là nói ngoa, nói nghe đủ, đều là không thật chi ngôn, không có gì đáng để ý. Hắn như vậy đầu gấu ngật đáp khó được ga ủi một câu, ngươi cũng không cần để ý, lời đồn đãi ngăn với trí giả. Không còn có so này càng tốt, càng làm cho người cảm động trả lời. Sở thức tha cắn chặt môi dưới, gật đầu nói, ngươi nói với, ta nghe ngươi. Sở thức tha, kinh chậm, nhị bảo, nam hà, bốn người quần áo nhẹ ra chợ ra roi thúc ngựa, mặt trời lặn phát sáng trước chạy tới phủ thành. Vài người mới vừa vừa bước vào thôn. Tin tức liền chuyển tới hồ mãn trong thai, nàng lược hạ bút liền nên đi ra ngoài, chạy vài bước lại phản hồi tới, thông chi ra ra mãi nãi bọn họ. Một nhà chạy tới nghênh đón thời điểm, bọn họ đã tới rồi. Nhị bảo mới vừa vừa thấy đến người liền nhảy xuống ngựa, còn giống thời điểm giống nhau, phi phát đến hồ lao cha trong lòng lực, một bàn tay còn túm nảy nãi nãi, hé miệng liền khóc. Hồ long tràn đầy tụ tập về điểm này nhi bi thương. Bị hắn trung khí mười phần một giọng giống gì cũng không có. Nàng lắc đầu bật cười, đón sở thức tha đi tới, hai người đối diện cười, lẫn nhau ôm một chút. Nam Hà, kinh chậm, các ngươi đã trở lại hồ mãn cười cùng bọn họ chào hỏi, đem người hướng trong viện lãnh Một bên chạy ra mấy cái hán đối với Nam Hà lại hô lại kêu, lao đại ngươi rốt cuộc đã trở lại. Chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi anh em kết nghĩa nhóm ném ở chỗ này cấp đã quên đâu. Nam Hà kích động bộc lộ ra ngoài, đặc tưởng tượng nhị bảo như vậy tốn huynh đệ tay khóc giống một hồi. Nhưng đại lao ra sao có thể như vậy, hắn hơi hơi hồng hốc mắt, cùng vài người cho nhau thăm hỏi này. Người đi về trước cùng người trong thôn đoàn tụ hồ man nói, có cái gì muốn thương lượng kế tiếp sự tình, ta khiến người đi kêu ngươi. Nam Hà lần này trở về chủ yếu mục đích chính là vì dàn xếp người trong thôn, đều đã trở lại hắn cũng không nội, thanh hảo. Liền cùng mấy cái huynh đệ kể vai sắt cánh đi rồi. Vài người đã đến so không lâu trước đây lạng yên mất đi tân nhiên, còn muốn cho người cảm thấy chúc mừng. Bọn họ đã đến không riêng gì một gia đình đoàn tụ, cũng là tân hy vọng. Sở thức tha cùng kinh chập đều bị tôn sùng là thượng tân, bạch thị đem chân quý hồi lâu lá trả lấy ra tới phao thượng, đưa tới sở thức tha trong tay, đối nàng hỏi han lẫn cần. Rất nhiều người đều tế tiến lên đây biểu đạt, quan tâm cùng lo lắng. còn có không được dò hỏi. Kinh chập lặng lẽ rời khỏi tới, đi đến hồ đầy người sau, nhẹ nhàng kêu một tiếng tỉ tỉ. Hồ mãn xoay đầu đối hắn nhuẩn miệng cười, nàng nắm khai bên cạnh ghế thượng thí hải làm kinh chập ngồi xuống, một chén trà nóng đưa tới hắn trong tay. Nàng quan tâm nói, ở quân doanh thích đứng sao? Kinh chập mặt mày ở đối mặt nàng thời điểm, vô tri vô giác liền trở nên dị thường lưu hòa, nghiêm túc. Đã thích đứng chính là quân doanh địa phương quá người quá nhiều còn có nhân tế quan hệ cùng một ít tiềm di mặc hóa quy củ ta còn không có hoàn toàn sở hiểu. hắn có thể thích ứng hồ mãn cảm thấy thực vui mừng ngươi mới chỉ đợi nửa tháng mà thôi những cái đó sự tình không đội thời gian lâu rồi tự nhiên mà vậy liền đã hiểu có người cô y khó xử quá ngươi sao đương nhiên là có không riêng gì khó xử hắn liền hắn thuộc hạ người cùng nhau khó xử Tỷ như ăn cơm khi ngọn lửa binh luôn là thiếu cấp nửa uống. Đã chịu không công bằng đãi ngộ thời gian lâu rồi Binh nhóm liền tìm kinh chập làm chủ Kinh chập từ tìm được ngọn lửa binh Đến đỉnh trên đầu tư Lại đến quản việc vặt vanh phó tướng nơi nào Cũng chưa người có thể cho hắn giải quyết này nửa muôn cơm vấn đề Tại đây truyền thượng Sở thức tha từng tức giận bất bình vì hắn ra quá mức Nhưng sau lại không công bằng sự tình lại càng ngày càng nhiều Từ nửa muôn cơm đến áo đông Nguyễn giáp, vũ khí Đến phiên bọn họ là đều là nhất thứ đẳng Kinh chập minh bạch, đây là có người muốn khó xử hắn. Hắn nghe theo Nam Hà ý kiến, xuất tiền túi thỉnh những cái đó có quan hệ không quan đại binh đem, đi tư riêu ăn uống thả cửa một đốn, hơn nữa cố tình rời xa sở thức tha. Có rượu thịt nữ nhân khai đạo, sự tình liền chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cũng giao cho mấy cái bằng hữu, quân doanh rắc rối phức tạp quan hệ cũng dần dần rõ ràng. Đã từng đối hồ mãn không nói chuyện không kính chiết, cũng học được đem một chút sự tình giấu ở trong lòng. Làm quan tâm người của hắn yên tâm Quân doanh người tuy rằng rất nhiều Quan hệ cũng rắc rối phức tạp Nhưng đều là một cái doanh địa người Cũng không ai tồn tại ý xấu Tỷ tỷ yên tâm đi Ta có thể Có thể cường đại đến vì ngươi đánh đâu thằng đó Không gì cả nổi Kinh chập tâm nguyện không người biết hô mãn vì hắn lộ ra đau lòng biểu tình Nàng lúc trước thu dưỡng kinh chập Mục đích chính là bởi vì đây là cái hảo miêu Hiện tại làm hắn tuổi tác Ở quân doanh một mình dãy dua. Cũng là vì muốn cho hắn có cái hảo đường ra, tương lai đại bảo nhị bảo bọn họ cũng nhiều một chi trợ lực. Hồ Mãn cảm thấy chính mình rất không phải cái đồ vật, chưa từng có vì kinh chập chỗ thân chí mà nghĩ tới, hắn cùng đại bảo nhị bảo giống nhau, cũng chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên thôi, không có cha mẹ còn gặp gỡ chính mình như vậy cái đồ tồi. Này hảo đáng thương, nàng nhất thời động dung, nắm kinh chập tay, mềm lòng nói, nếu ngươi không thích quân doanh nói. Liền lưu lại đừng đi rồi. Quá mấy năm, chớ ngươi trường kỷ tuổi ở trở về. Mềm mại ngón tay nắm ở kinh chập trên tay cảm giác, tựa như một cọng lông vũ, tao động hắn tâm, làm hắn một chút căng thẳng phía sau lưng, cổ họng trên dưới lan lộn này. Có chút khẩn trương, có chút kích động, lại như là chờ đợi đã lâu. Rất nhiều cảm xúc tụ tập, trực tiếp sợ tới mức hắn không dám động. Lắp bắp nói, ta, ta không nghĩ đi. Nhưng là, mãn, Người của Lý Gia tìm ngươi. Từ ngoài cửa truyền tới thanh âm đánh gãy kinh chập nói. Cũng làm sở hữu lời nói thanh âm đều im ắng. Lý ra hai chữ, làm kinh chập sở hữu cảm xúc đều quy về bình tĩnh. Hắn cúi đầu, nhìn cặp kia trắng non ấm áp tay rời đi, tiện đà nàng người cũng đứng lên, cao mày. Hắn tưởng, Lý Hiển đi đâu? Người của Lý Gia nhưng cái gì? hô mãn đi qua đi, do hỏi lời nói người nọ. Bọn họ ở trang bên ngoài đầu truyền lời người biểu môi biểu đạt hắn kinh thường, nói, bọn họ có vị phu nhân muốn thỉnh ngươi đi uống trà, hỏi lại liền mắt cao hơn đỉnh đến không lời nói. Ta đã biết Hồ man nói, ngươi lại đi một chuyến, nói cho bọn họ từ từ, ta trong chốc lát qua đi. Người của Lý Gia tới đơn giản chính là vì Lý hiện sự, chẳng lẽ là kia lại chạy ra. Có thể bị cái gọi là phu nhân thỉnh uống trà, chỉ sợ cũng không chỉ là vì điểm này nhi sự tình. vô luận là vì cái gì, xuất phát từ đối lý hiển người nhà tôn trọng, nàng đều cần thiết đi một lần. Cự tuyệt sở thức tha tương bồi, hồ mãn chấn an người nhà vài câu, nàng mang theo đồ á đi rồi, còn không có gia trang, liền phát hiện mặt sau theo hai cái cái đuôi, Hồ mãn khẽ cười này cũng không phải đi ứng đối lang xài hổ báo, các ngươi đừng đi theo, trở về nghỉ ngơi đi, chờ ta trở lại còn có thật nhiều chuyện này muốn hỏi ngươi đầu kinh chập. kinh chợp lắc đầu. Kiên định ánh mắt làm hạt cũng có thể nhìn ra tới hắn phi đi không thể. Nhị bảo càng trực tiếp, túm mãn tay liền đi, không phục lắm nói, chính là muốn kia cái gì phu nhân nhìn xem, chúng ta hổ ra không phải dễ khi dễ. Ha ha ha hổ mãn cười rộ lên, tùy ý bọn họ đi theo. Trang ngoại tốt năm tốt 3 người tụ tập ở bên nhau, đối với đại đạo thượng xe ngựa chỉ chỉ trò trò, một vị trung niên phụ nhân từ xe ngựa xuống dưới, toái chạy bộ tới. Nàng xiêm y hề liêu là cái loại này vừa thấy liền rất bóng loáng tơ lụa tiểu dáng là người trong thôn không nhiều lắm thấy ao váy, nhan sắc là cây nghệ cùng thiệt lụ, phối hợp làm người trước mắt sáng ngời. Đi được gần mới thấy rõ diện mạo, là rất lớn khí đoan trang dạng. Kia phụ nhân hỏi, nhưng có kháo sơn chân người ở. Chúng ta đều là dựa vào sơn xuân ngươi tìm ai? Không phải tìm mãn sao một hán vô tâm không phổi cười nói. Phụ nhân vây tay đem hán kêu gần. Nói nhỏ vài câu, hai người liền đi đến một bên ngươi tới ta đi lên, mặc phụ nhân đưa cho hắn một thỏi bạc vụn. Mọi người đều minh bạch đây là hỏi thăm chuyện này. Hồ mãn mang theo người mới vừa lộ diện, liền có người đem chuyện vừa rồi cùng nàng. Ta đã biết nàng nói câu tạ, đôi mắt không rời đi đại đạo thượng xe ngựa. Vừa rồi tên kia phụ nhân hầu đứng ở xe ngựa bên, đối với nàng lắc lắc nhất bái, đại gia phong phạm tất hiện. Hồ mãn không khỏi cúi đầu nhìn xem chính mình trang điểm. Đít màu xanh lá trường áo sưng với màu đen quần, dưới chân còn giẫm lên một đôi quá mắt cá chân ủng. Này trang điểm có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng có cái gì quan hệ, nàng xuyên thoải mái, sạch sẽ. Phía sau lộc cộc tiếng võ ngựa truyền đến, là kinh chập cùng nhị bảo, đồ á bọn họ. Cô nương thỉnh phụ nhân ru mi du mắt đi tới, rốt cuộc là nhịn không được nhìn nhiều hồ mãn liếc mắt một cái. Hồ mãn đối với nàng hữu hảo cười cười, bước lên xe ngựa, ổn ngồi này. Bánh xe chạy ra mấy giảm mà, nàng một câu dư thừa nói cũng không, cái này làm cho phụ nhân có chút tò mò. nhợt nhạt cười hỏi, cô nương liền không hiếu kỳ là ai tìm ngươi. Hồ mãn lông mày giật giật, hỏi lại, ngươi không phải lý ra người. Tự nhiên là, kia còn có cái gì tốt. Hai người đều không ở lời nói, an an tĩnh tĩnh vào nội thành, chạy một hồi lâu xe ngựa mới dừng lại. Hồ mãn xuống xe thời điểm liền phát hiện kinh chập bọn họ không theo kịp. Phòng chừng là bị tiến nội thành thời điểm ngăn cản. Phụ nhân rất có lễ phép hỏi, cần phải từ từ. Không cần hồ mãn đi theo nàng vào một tòa mặt ngoài thoạt nhìn cổ điển lịch sự tao nhã, bên trong càng có tư bản hơi thở trà lâu. Bị một đường dẫn vào hậu viện, vào mai lâm trung bắt giác đỉnh, đỉnh ba mặt đều bị mảnh chống đỡ, lưu lại một mặt đối diện khai yêu diễm cây mai. Thế giới này thiên thai nhân họa ở chỗ này không lưu lại một chút dấu vết. Từ bên ngoài đi vào nơi này cùng xông vào thế ngoại đảo nguyên dường như. Hồ mãn ngồi ở ấm áp dễ chịu trong đình, không thể không cảm thán một câu nhà tư bản hảo, có tiền hảo, có thế càng tốt. Này nhất đẳng, kinh chập bọn họ đều tới, trong đình than hỏa thay đổi rất nhiều lần, cái gọi là phu nhân còn không có xuất hiện. Tỷ, không cần thiết chờ đợi, chúng ta đi thôi nhị bảo đề nghị, trên mặt lại không có nhiều ít không kiên nhẫn chi sắc. Nhắm mắt dưỡng thần hồ mãn nhắm hai mắt lắc đầu, nói, tới đều tới, từ từ có cái gì. Nhị bảo lắc đầu thở dài, một bộ cà lơ phất phơ, chiếm tiện nghi rằng nói, sợ cô nương việc nhiều, sợ là sốt ruột trở. Bất quá vội vàng nàng cũng hảo, ai làm nàng thiên tuyển ở hôm nay lại đây. Hồ mãn nhấp khỏe miệng, cười phối hợp, ân, nàng xui xẻo. Chi lăng lỗ thai nghe bọn hắn lời nói phụ nhân ánh mắt di động vài cái, uống lên ly trà liền lui ra ngoài. người vừa đi nhị bảo liền trợn trắng mắt không e rẻ vẫn là sở thước tha danh hào hảo xử. xuyên qua ở đình vũ các gian phụ nhân là lý gia tam phòng quế mama, nàng ra mai lâm đi lên vốn lượn hành lang gấp hút vào một tòa hôi tưởng ngói đỏ viện trong viện hai cái kiểu tiếu nha hoàn đang ở lời nói nhìn đến nàng tới vội vàng chào đón quế mama. phu nhân lúc này mới vừa tình đâu ngài tới vừa lúc quế mama ma gật đầu hướng bên trong đi Phu nhân sớm tại nửa canh giờ trước liền tới rồi, lập tức liền đi gặp cái kia ở nông thôn nha đầu, chẳng phải là quá cho nàng mặt. Đại gia phu nhân ra cửa bên ngoài càng là nô bổ cùng hộ, trong phòng hầu hạ người ngược lại so ở nhà còn nhiều, Lý phu nhân đang ngồi ở trên giường uống trà, ngẩng đầu nhấc tay gian đều là ưu nhã. Quế ma ma vội vàng tiến lên đem chén trà tiếp, sườn đứng ở một bên, sắc mặt có chút khó coi. Lý phu nhân xoa xoa giữa mày, tùy ý hỏi. Những người đó chờ không kịp Nàng chấp trưởng trong phủ nội trợ Cộng thêm thượng nhi sự rào đến thể sắc Và tinh thần mỏi mệt Đi vào nơi này thế nhưng cũng là khó được thanh nhàn Nhưng Lý Hiển kia hải mới vừa về nhà ba ngày Liền lại trộm đi đi ra ngoài Khi trở về uống linh đinh đại say Trên người phấn mặt mùi vị hướng ui hắn trước kia tuy cũng là bất hảo Nhưng cũng không sẽ hướng phong nguyệt nơi đi Đây là thương tâm muốn chết Nản lòng thoái trí hậu sinh ra tới phóng đẳng Nàng làm mẫu thân, như thế nào có thể nhìn đến Nhi như vậy đắm mình truy lạc? Nếu không phải nguyên nhân đều là cái kia ở nông thôn nha đầu khiến cho, nàng đường đường Lý Gia Phu Nhân, lại như thế nào hạ mình hàng quý tới gặp hồ mãn? Thôi, thôi, rất xa đem người đổi đi, làm Nhi không có niệm tưởng hết thể liền đều hảo. Lý Phu Nhân nguyên tưởng, một đám người nhà quê có thể lăn lộn ra cái gì đa dạng tới. liền tính là vì tính tình quật cường Nhi cũng có thể nhịn một chút. Làm cho bọn họ ở phủ thành lưu lại Hiện tại hảo hảo người biến thành như vậy Tổng muốn cho cái kia hồ mãn bị chính mình khẩu khí này Nếu không phải thế đạo dung chuyển Nàng sẽ không nhẫn đến bây giờ Xem phu nhân hậm hực thân sắc Quế ma ma cùng chung kẻ địch tức giận nói Hồ ra một cái hậu sinh Lấy sở ra vị kia đại tỉ miệng Nô tỉ nghe hắn kêu ý tứ là cảm thấy chính mình có chỗ dựa Cho nên ngươi liền tìm lại đây Lý phu nhân cười nhạo Lấy vị kia đại tỷ làm hoảng kỹ sao thôi, đi thôi. Nô tỷ còn có chút sự tình muốn bẩm báo phu nhân quế ma ma giản lược đem ở trong trang nghe được sự tình giảng cấp lý phu nhân nghe. Lý phu nhân sắc mặt thường thường hỏi, bọn họ nhưng có tuyển định vị trí. Còn không có quế ma ma trên mặt hiện lên một tia âm ngoan để sát vào ra chủ ý nói, không bằng cùng sở ra lên tiếng kêu gọi, làm người nọ từ nơi nào tới về nơi đó đi, khoảng cách phủ thành gần luôn là chướng mắt. Không đơn giản như vậy Lý Phu Nhân cười nhạt lắc đầu, cái kia ở nông thôn nữ cùng sở nha đầu quan hệ không bình thường, theo lần này bọn họ đi trước biên quan, sở nha đầu mệnh đều là bọn họ hồ ra người cứu. Ta nếu là ở tuyển thôn chuyện này thượng đúng tay, nói rõ chính là không cho bọn họ sở ra người mặt, bọn họ từ trước đến nay ương lạnh Không đổi, trước làm người nhìn chằm chằm đi. Là... Lý phu nhân chỉ dẫn theo bốn cái tùy thân đại nha hoàn cùng Quế Ma Ma xuất hiện ở Mai Lâm. Xa xa liền nhìn đến bọn họ hồ mãn mang theo người nên ra tới, vài người đồng thời đối ung dung hòa quý phu nhân ôm quyền không người thi lễ. Đây là nam lễ. Cả người đều lộ ra nhu hòa lý phu nhân cười khẽ một chút, dương mắt đem vài người đánh giá một lần. Người nhà quê như thế nào mặc quần áo trang điểm nàng không rõ lắm, nhưng là này mấy người chung không có một cái là nữ trang ăn mặc. Đều là kỳ kỳ quái quái trang phục, một người trên mặt che băng gạc, tựa hồ là bị thương, một người khác không có xúc phát, tóc ngắn cha xứng với một thân nhung trang, lạnh lẽo khí độ nổi bật. Còn có hai cái lớn lên giống nhau như lúc, càng kỳ chính là, này mấy người đều là chăm dặm mới tìm được một bộ dạng. Quế ma ma ở nàng bên thai nhẹ nhàng nhắc nhở, đi đầu cái kia chính là hồ mãn. Kỳ thật không cần nàng, Lý Phu Nhân cũng đã đoán được. Mười mấy năm trước Lý Đại lao ra tự mình vì hồ mãn họa họa, hiện tại còn ở thư phong phóng. Cái này ở nông thôn nữ tựa hồ từ thời điểm khởi liền không tầm thường, đối với sống mái mạc biện hồ mãn, nàng thế nhưng sinh ra một tia thưởng thức. Bên ngoài nhi trời giá rét, bên trong ngồi đi Lý Phu nhân lánh người dẫn đầu đi vào. Nhìn theo hắn đi vào hồ mãn, nhẹ giọng đối nhị bảo, kinh chập nói, ở bên ngoài hơi chút từ từ. Đô tự động mục đích bản thân đi theo nàng phía sau đi vào. Một chút không có thấy trưởng bối tự giác hồ mãn, đặt mông ngồi ở Lý Phu Nhân đối diện, đi thẳng vào vấn đề nói, ngài tìm ta chuyện gì. Đã tại đây chỉ hoán ban ngày, nàng ghét nhất làm vô vị chờ đợi, có việc nhi chuyện này là được, vốn cũng không sẽ tôn trọng lẫn nhau thích. Lý Phu Nhân mày bay nhanh nhíu một chút, ám đạo, người này như thế không nói quý củ, nhi là đôi mắt mù mới có thể coi trọng nàng sao. Một khi đã như vậy trực tiếp, kia nàng cũng liền không khách khí. Nghe nói hồ cô nương xưa nay hảo sảng buôn phóng, nhưng này ở ta trong mắt lại là có vi nữ buồn phận chi đạo. A hồ mãn khẽ cười nói, không dối gật ngài, nói như vậy vẫn là lần đầu có người đối ta. Không như vậy bình luận đối, cũng không không đúng, nàng khinh phiêu phiêu một câu tỏ rõ, bọn họ vốn chính là hai cái thế giới người.